Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường khuyên nhau biết đủ mới có được hạnh phúc. Nhưng thế nào mới là đủ? Thì chẳng phải ai cũng nghĩ như ai. Như cái cô gái trong câu chuyện hôm nay của chúng ta, cô ấy có một người chồng yêu thương, một sự nghiệp vững vàng và một căn nhà rộng lớn, đủ sức chứa đựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng cô ta đã bước ra xa hơn tất cả ranh giới, thẳng tay đẩy người chồng mình yêu thương vào nỗi bất hạnh, mà chẳng hay phía trước chỉ là vùng bóng tối mà thôi. Câu chuyện có thể sẽ khiến cho bạn bức xúc đấy, nhưng sau tất cả vẫn sẽ là niềm tin và sức mạnh của sự thấu hiểu và chân thành. Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Khải Tiếng bà Hà theo thào gọi con, đang cục đầu thiếp đi bên rừng mình. Khải sật mình choang tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng hỏi mẹ. Mẹ, mẹ bây giờ thấy thế nào rồi? Mẹ ổn. Từ từ trả lời con, rồi bà ngâm lại một lúc, những giọt nước mắt bắt đầu lan dài trên má. Bà Hà nắm chặt lấy theo con trai, nghẹn ngào. Con đã làm gì mà phải giác nông nỗi này hả con? Sao con lại phải chịu những điều này? Thôi mẹ, đây không phải là lúc nói chuyện này. Khải. Bây giờ điều mẹ cần làm là an tâm dưỡng bệnh, còn mấy cái chuyện khác mẹ đừng có quan tâm. Con nghĩ mẹ an tâm nổi không?" Khải im lặng không nói. Đôi mắt anh dần trùng xuống, đầy ưu tư. Bạn thấy anh lặng lẽ rút khỏi tay mẹ, rồi từ từ đi ra ngoài hành lang. Khải tựa đầu bên khung cửa sổ, hướng mắt ra ngoài thành phố. Ánh mắt anh xa xăm, ngắm nhìn đêm mưa đang rơi lách tách. Khải bật cười và tự nói lẩm bẩm một mình. Vì rốt cuộc có muốn gì đây? Tiếng nói nhỏ đến mức chính anh còn không chắc mình vừa thốt lên điều gì. Rồi anh cứ thế im lặng đứng nhìn mưa rơi, đôi mắt mệt mỏi của Khải khẽ nhắm lại, ký ức cũ lại ùa về, cũng vào một đêm mưa nhẹ, thành phố chìm dưới màn mưa, trong ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt nước. Khải ngồi trong xe, đã muộn Mà căn biệt thự vẫn đang sáng đèn rực rỡ, tiếng nhạc rộn ràng, mọi người trong đó có cả Vy vợ anh đang tiệc tùng, điện thoại anh thì vẫn lạnh ngắt, không một cuộc gọi nào đến. Anh chờ đợi một tin nhắn của vợ, nhưng những dòng tin nhắn đến với anh chỉ là dòng tin nhắn của nhân viên, của trợ lý, sếp mai có cuộc họp lúc 8 giờ sáng ạ. Thưa sếp, dự án mới trong miền Nam cần ý kiến của anh. Còn vợ anh Không thấy đâu. Cô ấy vẫn lặng im. Chỉ cần một tin nhắn đơn giản, bao giờ anh về? Hay anh về nhà chưa? Anh về đến đâu rồi? Cũng đủ để cho Thải thấy ấm áp, nhưng có lẽ Vi không quan tâm nhiều đến điều đó nữa. Tiếng nhạc mở rộn ràng, tiếng cười nói không ngớt. Tim anh thì đang trống rỗng, còn Vi lại cười rạng rỡ dưới những ánh đèn chùm lấp lánh, tay sóng sánh ly rượu. Vẹt ẹp đó đã từng hút hồn Khải yêu say đắm. Nhưng giờ thì Khải thấy thật nhạt nhòa. Xe anh đã ở trước cổng vì không để ý, vì không hề biết, vì không còn nhìn thấy anh, thậm chí vì không còn bận tâm nữa. Tay xiết chặt vô lăng, Khải nhớ về những năm tháng mới lấy nhau. Lúc đó tình cảm vợ chồng thật mặn nồng. Anh không bao giờ lang thang ngoài đường đến bên muộn như bây giờ. Lúc đó, luôn có một người vợ hiền dịu, sinh sắng đợi anh ở nhà, rồi từ từ, Vi bắt đầu buông thả gia đình, cô không còn muốn vun vén cho tổ ấm nữa, thứ vợ anh quan tâm đến chỉ là danh vọng, các mối quan hệ làm ăn có lợi, đến cô ấy, Khải cười khỉnh. "Sao, bây giờ em lại thành ra như vậy hả Vi?" Sai nhìn vào căn biệt thự sáng đèn lộng lẫy, ánh mắt anh chán nản. Nghĩ đến bữa cơm gia đình, vợ chồng ăn cùng nhau chỉ cho có lệ, không còn tiếng cười đùa, chọc ghẹo nhau bên mâm cơm, thay vào đó là mấy câu xã giao bình thường như hai người dưng. Có những hôm còn không ai nói với nhau câu nào. Khải sững sờ không biết từ khi nào vì lại thờ ơ với gia đình như vậy. Khải ngả người trên ghế, rồi anh nhìn chiếc nhẫn cưới mờ mê nó, anh nhớ lại ngày xưa Chính đôi nhẫn cưới này, Vy là người chọn cho hai vợ chồng, hôm đó là một ngày chủ nhật, trời mưa tầm tả. Anh khẽ hỏi Vy, mình lùi sang ngày khác, đi chọn nhẫn được không em? Anh đã vượt qua được nhiều thử thách để đến được với em. Bây giờ chỉ một cơn mưa như vậy, anh đã ngại không muốn đi rồi sao? Vy nhăn mặt trả lời, khuôn mặt có thể hiện rõ sự dễ thương, hiền diệu của mình, nhưng cũng đầy tiếc nối. Thấy vậy, Khải bật cười quay sang rũ rạnh, đâu có, chỉ là mưa, anh sợ em đi không tiện. Chỉ cần đi với anh, rông bão em còn không ngại, đừng nói đến cơn mưa tầm thường này chứ. Em chắc chưa? Nếu không chắc, em chứ không đồng ý lấy anh đâu." Vi nắm lấy tay Khải và nói, giọng cô nhẹ nhàng, êm du, Khải thực sự nghĩ mình đã tìm được người bạn đời đích thực của mình. Anh ôm lấy cô thật chặt, hôn nhẹ vào trán vi, anh nói, "Sau này, dù có ra sao, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em." Nụ cười trên môi Khải rạng rỡ nhưng vụt tắt sau cái tiếng giọt mưa rơi mạnh xuống cửa xe đánh tách. Anh nhìn ra ngoài, căn biệt thự vẫn sáng đèn. Khải lại thẫn thờ ngồi hoài tưởng. Không đó, hai người cùng nhau vào xem nhẫn cưới, có rất nhiều mẫu mới ra mắt. Được nhân viên giới thiệu, Khải cũng khá thích những mẫu được ưa chuộng nhất, nhưng vì nhất quyết chọn đôi mang nét giản dị và thanh lịch Bạch Kim, chân viền kim cương tấm, thấy bất ngờ anh hỏi cô: "Xem lại chọn đôi đơn giản vậy? Tại vì đôi này biểu tượng cho một tình yêu bền vững, thuần khiết, không bị gánh nặng hay đắm chìm vào những thứ hào nhoáng." Vi cười nhẹ nhàng và giải thích cho Khải. Anh nhướng mày, nhìn xung quanh rồi chỉ vào các đôi khác. "Còn nhiều đôi khác đẹp hơn, cũng mang ý nghĩa tương tự mà. Nhưng đôi đó mang khuynh hướng hiện đại, lấp lánh, phô trương quá." Không phải bác gái thích sự giản dị, mộc mạc và chân quê sao? Thêm vào đó, viên kim cương tấm cũng đủ điểm nhấn rồi, anh vẫn không thích ư? Em còn nghĩ đến cả mẹ anh nữa sao? Mẹ anh á? Không phải mẹ hai đứa mình à? Vi hỏi vặn lại Khải. Khải nghĩ lại rồi cười một mình. Tiếng tin nhắn điện thoại rung lên, làm anh giật mình quay về thực tại. Lúc đó, anh không bật tâm Dù có chọn đôi nhận cưới nào thì chỉ cần hai đứa về được với nhau, bên nhau suốt chặng đường còn lại, hiện đại hay truyền thống, có vấn đề gì với anh. Nhưng giờ đây, ánh mắt anh trùng xuống, anh tháo chiếc nhẫn và nhìn nó, khải tự hỏi, "Vi, tình yêu bền vững, thuần khiết, không đắm chìm vào những thứ hào nhoáng của em đây sao?" Khải nắm chặt chiếc nhẫn, thở dài, anh nghĩ về người vợ đang tiều tụng say sưa trong kia. Anh tự hỏi Tình yêu này, cuộc sống này, còn giản dị mộc mạc chỗ nào? Anh thực sự nghĩ liệu khi ấy có đúng vì nghĩ như vậy không, hay chỉ là những lời nói gió thoảng mây bay để anh ngốc nghích nghe theo một cách dễ dàng như bị thôi miên. Khải nhìn thẳng vào căn biệt thự lấp lánh ánh đèn, tiếng nhạc vẫn phát ra rộn ràng, nhìn nhộn nhịp như vậy, nhưng đâu ai hay, anh thường phải một mình trống vắng chờ đợi vợ. Hay đi làm về muộn trong căn nhà rộng lớn ấy. Ngồi trong xe, anh thấy ngột ngạt, khải bất giác tự hỏi, đó là nhà mình sao? Nhưng không ai trả lời anh, đường phố vắng tanh, chỉ có tiếng mưa lách tách rơi bên ngoài cửa kính ô tô, nó lại càng khiến anh cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Rồi anh quay xe, phóng nhanh trên mặt đường ướt đẫm nước mưa. Anh cứ đi mà không hề biết điểm đến của mình là chỗ nào. Anh chỉ biết hiện tại anh không muốn quay về căn nhà đó nữa. Anh cũng chẳng muốn đối diện với vợ mình. Con đường cứ thế trải dài vô tận trước mắt anh. Càng đi, anh lại càng thấy trống rỗng. Cảnh vật cứ thế lướt qua một cách vô định trước mắt anh mà không hề để lại một dấu ấn. Mọi thứ trong cuộc sống của anh đang trở nên vô nghĩa. Công việc, gia đình, địa vị, danh tiếng đang nhạt nhòa trong anh dần dường như anh đang sống để hoàn thành nghĩa vụ của mình, phải tiếp tục phát triển sự nghiệp, phải cố giữ trọn vẹn gia đình, phải bảo toàn được công danh. Anh cứ thế mà mất đi niềm vui thực sự trong cuộc sống. Anh trở nên sợ hãi khi thực sự không biết mình muốn gì, cần gì trong cuộc đời này. Xe của Khải cứ lăn bánh vô định trên đường như một lữ khách, rồi như một thế lực nào đó sắp đặt trước. Anh bỗng dừng lại trước một quán cà phê nhỏ Khải bất ngờ nhìn vào quán, phần và nó nhỏ. Có quán cà phê này sao? Sao mình không biết nó nhỉ? Đó là một quán cà phê nhỏ trên tầng 2 của một tòa nhà cũ, không san quán, không quá sang trọng, nhưng đổi lại là một cảm giác ấm cúng, dưới ánh đèn vàng, nó bình yên đến lạ thường. Anh quyết định bước vào. Dường như đã được tách biệt ra khỏi thế giới xô bồ ngoài kia, anh thấy tâm hồn mình đang bình lặng dần với tiếng nhạc mở vừa phải. Những bài nhạc bất hủ của thời 8x, 9x khiến anh vui và nhớ lại thanh xuân của mình, một thời tuổi trẻ sống hết mình và yêu hết mình. Còn bây giờ thì, Khải che miệng, lắc đầu chán nản. Đứng trong quán, Khải thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng sau quầy pha chế, lẳng lặng lẽ quan sát khách hàng của mình. Anh thấy cô ấy khá bí ẩn. Cô ít nói, nhưng không phải kiểu thờ ơ khó gần, ngược lại, trong cô toát lên vẻ ấm áp, gần gũi. Cô đứng đó, quan sát mọi người, như thể cô đang lắng nghe từng nỗi lòng của khách hàng mình, lắng nghe bằng ánh mắt, bằng một cách gì đó rất riêng của cô. Cô gái ấy như một người đã từng trải đời rất sâu sắc, an nhiên một cách lạ thường. Khải cảm thấy mình như đến đúng nơi, gặp được đúng người bạn vậy. Rồi cũng không quan tâm nhiều, anh tìm cho mình một chỗ ngồi và gọi một ly cà phê. Chủ quán: Cho tôi một ly cà phê đen. Nhã nhanh chóng làm một ly cà phê đen nóng hổi, rồi từ từ mang ra, đặt lên bàn cho anh, mời anh ạ. Rác với quán cà phê khác. Cô không hỏi anh muốn gì thêm, cũng không đợi khai, cất tiếng cảm ơn. Nhã khẽ gật đầu sau cô nói ngắn gọn, rồi quay lại quầy pha chế. Nhưng chính sự im lặng của cô lại tạo cho Khải cái cảm giác được thấu hiểu. Thì ra, những lúc mình lạc lõng giữa dòng đời, ta cần một người bạn để thấu hiểu, không cần bắt họ phải ngồi bên mình để lắng nghe. Chỉ cần họ đáng tin cậy thì sự im lặng của họ cũng đủ rồi. Nhìn nhanh bảng tên trên áo, Khải biết được cô gái đó tên là Nhã, chủ quán cà phê nhỏ. Nhã, cô gái này tên là Nhã à? Bảo sao, con người trầm lặng vậy, nhưng mắt cô chất chứa nhiều điều quá." Khải tự nghĩ trong đầu, nhấp một ngụm cà phê nóng, các cơ của anh như được giãn ra. Anh tựa người vào ghế, cười nhẹ, thoải mái hẳn. Khải nhìn ly cà phê, rồi tự nói với mình, nhìn xung quanh một hồi, mắt anh dừng lại ở một bức tranh treo tường. Bức tranh vẽ một người đàn ông ngồi bên cửa sổ, nhìn xa bên ngoài bằng ánh mắt xa xăm. Ánh đèn vàng hắt vào qua khung cửa sổ, làm lộ rõ bóng hình cô đơn của anh ta. Từng đường nét trên khuôn mặt được sáng tỏ, một khuôn mặt trầm tư, ẩn chứa nhiều suy nghĩ, vương chút mệt mỏi. Khải nhắm nhìn một lúc, rồi tò mò hỏi nhỏ, "Anh ta hình như không ổn lắm phải không?" Nhã nhìn bức tranh, không vội đáp. Cô đặt ly cà phê lên mặt bàn gỗ, rồi từ từ trả lời Khải bằng một giọng điềm tĩnh. Như đang kể về câu chuyện, vốn đã quá quen thuộc với mình, và Khải cũng không phải là người đầu tiên tò mò hỏi về nó. Anh ấy trước kia hay đến đây mỗi đêm và cứ vậy, giống như anh. Nhã nhìn bức tranh, điềm tĩnh đáp lại. Anh chưa thực sự hiểu câu nói của Nhã. Anh quay lại nhìn cô, ý cô là sao? Tôi chưa hiểu, sao cô lại nói như vậy? Anh đủ thông minh để tự hiểu mà. Trả lời xong, Nhã cười nhạt quay lại quầy pha chế, dọn dẹp, không giải thích gì thêm. Có lẽ cô đã quen với những khách hàng hay suy nghĩ trầm mặc như Khải, để cho họ tự nghiệm ra là một việc nên làm. Giống như anh, giống như mình sao? Vì sao lại thế nhỉ? Mình với anh ta có điều gì đó giống nhau à? Khải âm thầm suy nghĩ, câu nói của Nhã như một cú chạm nhẹ vào tâm trí của anh, khiến anh suy nghĩ mãi bức tranh đối với Khải không đơn thuần chỉ treo trang trí trên tường nữa mà ẩn chứa trong đó điều gì khó nói, khó tỏ ra. Khải vẫn đứng hình trước bức tranh, anh ngắm nhìn người đàn ông ấy, anh khẽ mở lời, nhìn anh chơi vơi quá, có lẽ anh đang sống như tôi, cảm thấy cô đơn, lẻ loi trong cuộc đời mình mà tôi có đang lạc lối đi vào con đường giống anh không? Ước gì tôi với anh gặp được nhau ngoài đời thật, có lẽ Mình sẽ là tâm giao của nhau." Khải say sút trong đầu, ánh mắt không xoay hướng, anh yên lặng suy tư, Nhã chậm rãi đi lại trong quán, cô trầm giọng hỏi, cắt ngang suy nghĩ của Khải, "Muộn rồi, anh không về nhà sao? Tôi có thể ở lại đây không?" Anh vẫn nhìn bức tranh, từ từ trả lời, "Không ai chờ đợi anh ở nhà." "Được vậy thì tốt quá." Khải tỏ rõ vẻ thất vọng, Nhã bất giác quay ra nhìn Khải. Cô định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô hiểu những người như anh trong tâm trí họ đang cảm thấy thế nào, rồi không muốn cuộc nói chuyện rơi vào sự im lặng, Nhã nói: "Đây chỉ là một quán cà phê, chúng tôi còn phải đóng cửa nữa." "Đây không đơn giản chỉ là một quán cà phê đâu. Tôi thấy nơi này thật ấm cúng, một cảm giác từ lâu tôi đã không được cảm nhận." Khải nhanh chóng tiếp lời Nhã. Nhã bật cười rồi im lặng. Vụt tiếp tục công việc của mình, Khải vẫn chìm đắm trong bức tranh. Anh muốn hiểu rõ bức tranh này có ý nghĩa gì, nhưng không tiện hỏi chủ quán nhiều lời. Người đàn ông trong tranh vẫn ngồi đó, vẫn suy tư. Anh ta cần gì? Anh ta muốn gì? Có lẽ anh ấy đang chờ đợi sự thấu hiểu từ một người. Khải bỗng nhiên cảm thấy tâm hồn mình nhẹ hẳn đi. Khải nhìn người đàn ông trong tranh và nghĩ thầm, có lẽ đây là người phù hợp để tôi và anh cảm thấy an toàn. Bỗng điện thoại anh reo lên, cắt đứt bầu không gian an toàn đó. Cái tên thân thuộc hiện lên màn hình là Vi đang gọi. Anh nhìn điện thoại một hồi lâu nhưng không bắt máy. Không phải anh đang bận, cũng không phải anh đang có chuyện gì đặc biệt, chỉ là anh không muốn nói chuyện với Vi bây giờ. Lững lờ một lúc, rồi vẫn theo thói quen, anh bắt máy, giọng Vi vang lên. Anh đang ở đâu đấy? Không định về nhà à? không một lời chào, một lời hỏi han nhẹ nhàng, giọng nói của Vi như đang hắt một xô nước lạnh vào mặt anh, một câu hỏi anh quá quen thuộc vì sự lạnh lùng dừng dưng trong đó. Đã bao lâu rồi hai vợ chồng Khải lại có chuyện khô khan với nhau như vậy. Đây có thực sự là một lời hỏi han chồng không, hay chỉ là một câu nói mà Vi có nghĩa vụ phải hỏi khi chồng chưa về nhà và nhiệm vụ của Khải là trả lời? Anh không muốn không khí trở nên nặng nề, anh cố tỏ vẻ ổn và tỏ ra chọc ghẹo vợ. Em nên đón anh đi. Khải từ từ trả lời. Sao á? Vì bất ngờ hỏi lại, anh muốn em đi đón anh về. Giọng Khải vẫn nhẹ nhàng trả lời, anh tự về đi. Giọng Vi lạnh lùng đáp. Thế thì anh không về đâu. Khải đáp trả câu nói của Vi một cách thẳng thừng, nhưng Vi không còn quan tâm điều đó nhiều nữa, tùy anh. Giọng Vi thở ơ đáp trả rồi tắt máy ngay sau đó. Khải vút mặt chắn hẳn, anh thấy tim mình như đang bị bóp nghẹt. Tự nhiên anh thấy ngượng, anh sợ nhã cũng nghe thấy, nhưng nhìn cô vẫn sững sưng, lạnh lùng, anh thớ dở ngại hẳn. Khải thở dài, đặt tiền lên bàn rồi ra về. Nhã đứng sau quầy pha chế nhìn theo anh. Cô không muốn hỏi, mà thực ra cô không cần phải hỏi, vì có lẽ cô biết Khải đang gặp phải chuyện gì? Những câu chuyện quá đỗi quen thuộc với cô, của những vị khách mệt mỏi, luôn có một lý do để không muốn về nhà, hay đến đây vào đêm muộn rồi lại suy tư ngắm bức tranh treo tường đó. Nhã chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cầm ly cà phê của Khải lên, đổ đi. Ánh mắt cô trầm tư nhìn ra ngoài trời mưa bụi. Từng bước chân đi, Khải thấy sao mà nặng nề như người vừa ốm dậy và đang tập đi. Sau lưng anh là quán cà phê và bức tranh ở lại, anh dường như lưu luyến không muốn ra về. Anh lái xe về nhà, trong lòng vẫn vấn vương quán cà phê nhỏ kia. Trong đầu anh vẫn vang lên câu nói: "Anh ấy từng đến đây mỗi đêm, giống như anh." Câu nói của nhã cứ xoay quanh tâm trí Khải, một người còn trẻ mà thấm thía lẽ đời quá. Phải chăng anh đang sống như người đàn ông trong bức tranh? Ngày qua ngày cô đơn không lối thoát cứ lặp lại một vòng tuần hoàn và quán cà phê nhỏ đó chính là một điểm đến lý tưởng cho anh, một nơi yên bình và chút hoài niệm giữa lòng thành phố xô bồ, ngột ngạt, nơi không giúp anh thoát ly khỏi thực tại nhưng ít ra cũng cho anh sống thoải mái, ấm áp được vài giờ. Khải siết chặt lấy tay vô lăng, tăng tốc đi về nhà. Không phải vì có một người đang chờ anh ở đó mà là dù ở đâu, anh có muốn về hay không thì cuối cùng anh vẫn phải trở về. Xe Khải dừng lại trước sân. Căn nhà yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng nhẹ được tỏa ra từ đèn led. Khải vuốt mặt, anh thở dài rồi bước vào nhà. Mở cửa phòng, thấy Vy đã đi ngủ trước. Khải ra ngoài hành lang, cầm theo một ly rượu vang, ngồi đó và chìm vào sự im lặng. Nghe những nhà hàng xóm, ngày ngày có tiếng trẻ con nô đùa, đôi khi là những tiếng quát tháo của bố mẹ chúng. Anh thấy cuộc sống của họ sao mà rộn ràng, quy quần ấm ấm vậy. Còn anh, một căn biệt thự rộng lớn, chỉ có hai vợ chồng, không tiếng nói cười của trẻ nhỏ. Anh cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn tột cùng. Anh chỉ biết nhìn các gia đình khác mà thầm ước, giá như mình cũng được như họ. Anh không đi ngủ à? Ngồi người ngồi đấy làm gì thế?" Mở cửa hành lang, Vi nói, khải nhìn ra ngoài, không quay lại phía vợ, từ từ đáp, "Em đi ngủ trước đi, anh chưa buồn ngủ." Vi thở dài, đóng cửa đi vào phòng. Cô đang không hiểu dạo gần đây, trong mình biết làm sao mà cứ thẫn thờ như người mất hồn, nhưng công việc, các cuộc vui, các mối quan hệ mới luôn luôn cuốn cô đi, khiến cho tâm trí cô không có chỗ để bận tâm những điều đó nữa. Ngồi ngoài ban công thêm một lúc, Khải mới đóng cửa vào phòng đi ngủ. Khải, anh nhìn này, con của chúng ta đấy giống bố chưa kìa? Vi nhẹ nhàng, cầm tàu phiếu siêu âm đến gần anh. Con mới được mấy tháng mà, sao em chắc con giống bố được, nhỡ giống mẹ thì sao? Khải cười tươi, nhìn tàu phiếu siêu âm, rồi quay sang nói với Vi. Ừm, dù con chưa rõ hình thủ, nhưng em chắc chắn đây sẽ là đứa bé thông minh và ấm áp, như bố nói vậy. Đừng định anh như thế chứ, Vi à, sao vậy? Anh không thể tin được, anh được làm bố rồi." Khải xúc động ôm Levi đặt đạc lên bụng vợ và nói trong sự vỡ òa, "Con à, ba chờ ngày này lâu lắm rồi." Bỗng tiếng điện thoại đổ chuông, cắt ngang giấc mơ đẹp của Khải. Khải giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là mơ sao? Khải thở dài, ngả lưng vào đầu giường rồi bắt máy, "Alo, Hải à, con đang ở nhà à hay đi làm rồi?" Tiếng bà Hà vui vẻ hỏi con trai. Mẹ, mẹ gọi cho con sớm thế Con đang ở nhà Ừ, mẹ đang chuẩn bị lên chơi với hai vợ chồng Được không con Bà Hà nhẹ nhàng nói Sao mẹ lại hỏi thế ạ Thế bao giờ mẹ lên để con ra đón Mai mẹ lên nha Xe đưa mẹ đến tận nhà Con không cần ra đón mẹ đâu Giờ mẹ ra chợ mua ít đồ Mẹ tắt máy nha Vâng mẹ À, Khải Bà Hà hơi ngập ngừng Dạ Hai đứa bao giờ mới cho mẹ ám cháu thế Để mẹ chờ hơi lâu rồi đấy Bà Hà rục con Vâng ạ, định vâng, rồi để đấy hả, lấy vợ phải có con đi chứ, bao nhiêu lần hứa với mẹ mà trả thấy có gì cả. Con biết rồi mẹ." Khải đáp, giọng trầm buồn rồi từ từ tắt máy. Anh nhắm mắt rồi hít thở một hơi thật sâu, nhìn sang bên cạnh, giường đã trống trơn vì đã rời khỏi nhà từ sớm, vẫn như thường ngày, rồi tối muộn mới trở về nhà. Căn nhà dường như sau một đêm mưa lả tả trở nên lạnh lẽo trống trải hơn. Khải ra ngoài ban công đón nắng ấm, đứng nhìn từ trên xuống, anh đã thấy hai nhóc con nhà hàng xóm chạy ra sân nô đùa với nhau díu dít. Rồi Khải bất giác cười theo, nhưng nụ cười ấy chợt tắt. Anh nhìn lên trần nhà, trầm tư nói, "Mẹ à, đến con trai mẹ cũng không biết bao giờ mới được bế con của mình trên tay đây." Bước xuống tầng, căn nhà khá gọn gàng. Chắc cô giúp việc đã đến dọn dẹp tất cả Sau bữa tiệc đêm qua của Vi Anh bước vào bếp Dù không phải là lần đầu tiên Nhưng anh vẫn thấy cảm thấy hơi hụt hẫng Không có bữa ăn sáng trở sẵn Không một lời chào buổi sáng ngọt ngào Chỉ có một đĩa hoa quả trên bàn Kèm tờ dưới nót Bữa sáng ở trong tủ lạnh Tôi ra siêu thị mua ít đồ Của người giúp việc Ổ bánh mì lạnh ngắt trong tủ lạnh Anh không muốn ăn Anh không nuốt nổi Anh tự pha cho mình một cốc cà phê nóng, Khải ra ngoài phòng khách ngồi thưởng thức, nhìn ra ngoài với lòng trống rỗng, ngồi một lúc thì cô giúp việc về. "Ồ, cậu Khải hôm nay không đi làm ạ? Chút cho em đi, chị ở nhà dọn giúp em nhé." Khải đặt ly cà phê xuống mặt bàn. "Vâng, cậu cứ để đấy." Chị Liên vừa mang túi đồ vào bếp vừa trả lời vọng lại. "À, chị Liên, sao thế? Lúc chị đến thì Vi đã đi chưa?" Khải bước vào bếp và hỏi. Tôi đến được một lúc, thì cô ấy đi. Thế à, Vy có bảo chị khi nào về không? Có, nhưng cô ấy về muộn hơn mọi hôm đấy. 11 giờ đêm mới về cơ. Khải khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Rồi anh bước lên cầu thang, vừa đi vừa lặng lẽ suy nghĩ. Anh nhanh chóng sửa soạn, rồi đi làm. Một căn biệt thự rộng lớn, giờ đây chỉ còn mỗi hình bóng của chị giúp việc ở đó. Buổi tối trở về nhà, Khải dù muốn quay lại quán cà phê nhỏ đó, nhưng anh vẫn chọn. Ngồi ở nhà trong phòng khách, Kiên nhẫn đợi Phi về để nói chuyện. Đồng hồ điểm đến 11 giờ đêm, anh chưa thấy vợ về, ngồi đợi thêm chút nữa, cuối cùng cô vừa anh trông ngóng cũng về. Vừa vào đến nhà, vì tháo giày và than với chồng mệt quá, ngồi xuống ghế sofa, uống một ly nước, vì nói tiếp, hôm nay xong cuộc gặp với đối tác, em đã có một hợp đồng mới cho công ty đấy, anh thấy thế nào? Anh muốn có một đứa con. Khải lạnh mặt chầm rộng nói chuyện với Vi Vi nhăn mặt tỏ ra không hiểu Rồi từ từ đáp lại Khải Anh nghiêm túc đây à Vi hỏi xoáy Khải Nhìn anh giống như đang trêu đùa em sao Vi đặt mạnh cốc nước xuống bàn Quay sang nghiêm mặt nhìn Khải Mẹ đã nói gì với anh Em đừng có lôi mẹ vào chuyện này Khải nhú mày Tại sao Vì mẹ không nói gì cả Khải đáp Thế sao tự nhiên anh đòi có con Vi à Không phải em nói với anh từ đầu rồi sao Em không thích trẻ con Em không muốn có con, và anh còn tôn trọng quyết định của em kia mà. Vì bắt đầu lớn tiếng. Đấy là lúc chưa cưới, mình đã kết hôn với nhau 5 năm rồi, em không có sự thay đổi gì sao? Tại sao em phải thay đổi? Em không thích thì không ai ép em được cả. Đây không phải chuyện thích hay không, hay ép buộc gì cả. Đây là trách nhiệm đối với gia đình." Khải to rõ vẻ cương quyết. "Trách nhiệm là bắt buộc phải có con sau khi cưới. Anh ơi, thế kỷ bao nhiêu rồi, đừng có bắt em sống góc mẹ ngày xưa chứ." Nhưng gia đình đâu thể chỉ có hai vợ chồng mãi được. Mình đang sống rất yên ổn mà, có sao đâu anh? Nhưng anh thấy sự trống vắng trong đây, anh thấy không hạnh phúc. Anh nghĩ có con thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn à? Chẳng qua là có thêm một cái cớ để anh với em không dám rời bỏ nhau thôi. Em nói gì vậy? Nếu anh muốn có trẻ con trong nhà, em đồng ý, chúng ta nhận con nuôi, đừng có bắt em sinh con. Em không sinh con vì sợ mình mất tự do, hay vì em chưa từng có ý định sống chung với anh lâu dài? Chắc đúng cả hai đấy. Vi nhích mép nói lại Khải, em. Khải khụng lại, không nói được gì thêm, như có gì đó mắc vào trong cổ. Không thể em mệt lắm, để em nghỉ ngơi đi. Vi cầm túi sách, bước nhanh lên tầng để Khải ngồi lại một mình giữa phòng khách. Gió thổi luồn từ ngoài vào, càng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo. Khải nhích mép, đứng dậy, anh chậm rãi, nhìn đến tấm bằng giấy chứng nhận những chiếc cúp anh nhận được, anh bật cười thầm nghĩ, thành công đi sao, hạnh phúc đi sao, tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì với tôi nữa. Khải mất bình tĩnh, choang, cầm lấy một chiếc cúp, Khải ném mạnh xuống đất, những mảnh vỡ vung ra khắp sàn nhà. Vì sật mình nghe rõ tiếng vỡ mạnh của chiếc cúp, bật cười và thầm nghĩ trong đầu nhưng không bước xuống nhà. Anh cúi xuống, không rõ khóc cũng không rõ cười, tay siết chặt mạnh vỡ làm máu bắt đầu rỉ ra. Khải lấy chìa khóa, phóng xe ra khỏi nhà. Vị đứng trên từ ban công dõi theo Khải rất lâu, đến khi khuất hình dáng chiếc xe của Khải, cô mới thở dài, bước vào phòng, khụp mặt xuống bàn. "Khải, đừng có đẩy em và thế khó xử như này." Tối hôm đó, hai vợ chồng mỗi người một phòng riêng, không còn chung giường, chung khối nữa. Vì không nghĩ việc không muốn sinh con lại phức tạp như vậy. Một tin nhắn đến, "Em đi ngủ chưa?" Đã làm phi quên đi những bực bội trong người, cô lại say đắm niềm vui vào cuộc trò chuyện mới mà không biết bên này Khải đã thất vọng hụt hận vì cô rất nhiều. Căn nhà im ắng đến lạ thường, cứ như thể đang chìm vào màn đêm dày đặc đến ngột thở. Sáng hôm sau, khi Vi đã đi làm sớm như thường ngày, Khải vừa tỉnh dậy đã thấy chiếc ô tô đỗ ngoài cổng và chị Liên đang hào hứng chạy ra mở cửa. "Con chào cô nhé, cô đi đường có mệt không? Để cháu mang đồ và giúp cô ạ." "Ừ, chị mang đồ và giúp tôi, nhiều đồ quá." Bà Hà xuống xe tươi cười trả lời chị giúp việc. "Sao cô mang lên lắm đồ thế?" Chị Liên vừa đi vừa hỏi bà Hà. "Tôi mang lên cho em nó mà, đi làm suốt ngày, thời gian đâu mà mua mà nấu." Bà Hà đang ngắm nhìn căn nhà rộng lớn của Khải và đáp lại Ôi dạo, cô chuẩn bị làm gì cho mất việc? Cái vì không thích ăn mấy thứ này đâu, lại béo con đấy mà." Triện Liên mang đồ vào nhà, nói vọng lại, rồi chị nhận ra mình vừa buột miệng, thấy Khải đứng trong nhà, chị khẽ nhăn mặt cúi xuống, rồi đi nhanh vào bếp. Bà Hà đứng ngoài cũng cảm thấy hơi hụt hẫng, bọn trẻ ngày nay lại hiện đại đến mức đó sao? Bà nghĩ thầm, rồi cố tỏ ra vui vẻ bước vào nhà. Một lần nữa, bà lại thấy choáng ngợp. Không phải vì căn nhà quá rộng lớn, sang trọng, mà là vì không khí của nó quá lạnh lẽo, không phải không khí của một tổ ấm gia đình thực sự. Khải thấy mẹ vào, cho qua đi những lời nói bồng bột của chị Liên, anh vui vẻ hỏi: "Mẹ, mẹ lên chơi mang qua gì chúng con thế?" Khải đỡ mẹ ngồi xuống ghế. "À, mấy món hồi xưa con bé con vẫn thích í, nay mẹ nấu mang lên cho con. Nghe bảo cái Vi không thích ăn à?" Bà hàng ngồi xuống và trả lời Khải. Đâu mẹ, chị Liên không biết gì đâu, mẹ nghe chị làm gì, vợ chồng chúng con làm gì có thời gian nấu mấy món đó, vì còn chưa có dịp thử những món này, sao không thích được mẹ. Khải nói nhẹ nhàng với mẹ, để cho bà bớt nghĩ ngợi, thế hả? Nhân ngày hôm nay, mẹ Liên chơi, để mẹ nấu cho ai đứa một bữa cơm nhà nhé, lâu rồi con chưa ăn cơm mẹ nấu mà, cũng để cho cái Vi thử lại những món mà ngày xưa chồng nó thích, xem cảm nhận của nó như thế nào nhé. Bà Hà vui vẻ đáp lại. Khải gật đầu đồng ý với mẹ, anh cảm thấy có chút ấm áp trong lòng mình. Anh đứng dậy đưa mẹ lên phòng nghỉ rồi bắt đầu chuẩn bị đi làm. Bước xuống cầu thang, Khải thấy chị Liên đang dọn đồ bà mang lên cất vào tủ lạnh, anh khẽ nhắc chị: "Lần sau chị đừng có hớ hênh như thế, đừng để mẹ em nghĩ nhiều." "Tôi biết rồi, tôi xin lỗi cậu, chỉ là vui quá, tôi lỡ mồm thôi." Chị Liên cúi đầu nói, "Ừm. À, cậu để bà nấu mấy món này thật đã." Cô Vy không thích đâu, tôi chỉ không muốn vì mấy món ăn mà vợ chồng lại cãi nhau thôi. Vy sẽ tự biết cư xử như thế nào với mẹ chồng, cô ấy sẽ không dám nữa gì đâu. Chị giúp việc nghe lời, rồi tiếp tục công việc của mình. Chị vâng theo bà Hà, chuẩn bị những nguyên liệu tươi ngon từ quê lên để bà nấu một bữa cơm gia đình. Chị nhìn mà thấy thèm, chị cũng thấy thương cho bà Hà, cứ chuẩn bị tươm tất như này. Nhưng biết đâu con sâu của bà sẽ tỏ thái độ khó chịu về điều đó. Chị chỉ biết thở dài mà làm theo. Tối đến, mâm cơm đã đầy đủ các món do tự tay bà Hà chuẩn bị. Thấy con trai về, bà hào hứng ra đón. Khải về già, chuẩn bị ăn cơm nhé. Ui, mẹ con nấu hết á, ngon thế mẹ. Khải cười tươi, nhìn mâm cơm và nói. Lâu lắm rồi, anh mới thấy đầy đủ trong lòng như này. Đi làm về, luôn có một người đợi. Và bên cạnh người ấy là một mâm cơm gia đình giản dị. Thế là đủ anh mong sâu này hôm nay vì có thể nghĩ thông hơn và bắt đầu thay đổi nhưng sự thật lại không được như thế. Vi vừa về đến nhà, thấy mẹ chồng, cô cũng không cảm thấy thoải mái gì nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, "Chào bà ạ." một tiếng nhỏ, "Mẹ, bà thấy con sâu về, chạy ra kéo thế con dâu lại gần đến bàn ăn, con về rồi, ngồi đi ăn cơm luôn, toàn những món mẹ nấu thôi, ngon lắm." Vì không cười, Cô đặt túi sách xuống ghế, tỏ rõ vẻ khó chịu của mình, vì cau mày đáp, "Mẹ, lần sau mẹ đừng nấu như thế này nữa, mẹ muốn thì bảo con đặt nhà hàng là được rồi, biết ngay mà." Chị giúp việc thầm nghĩ, không khí trong phòng ăn bắt đầu trở nên ngột ngạt. Khải im lặng nhìn Vi không nói một lời. Bà Hà cười gượng, buông tay khỏi con dâu, tự kéo ghế ngồi và ngồi xuống, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có vẻ hơi tự ái. "Thì mẹ cũng chỉ muốn nấu cho hai đứa, một bữa cơm gia đình thôi mà." Hai vợ chồng bật tối ngày, thời gian đâu mà nấu như này. Mẹ cứ quen lối sống ở quê, bây giờ cuộc sống khác rồi mẹ, người ta đều đi ăn ngoài hết, vừa tiện vừa sạch, đến chị giúp việc cũng chẳng phải nấu cơm cho vợ chồng con bao giờ. Vì không xấu được sự bực bội, chị Liên biết ý, lui ra ngoài sân sau. Vi, khải quát lớn, đặt đũa xuống bàn, nhìn Phi chằm chằm, anh lớn tiếng, chỉ là một bữa cơm thôi, em nhất thiết phải nói khó nghe như vậy không? Lần đầu tiên, anh cảm thấy sự tức giận trong mình đang bừng lên. Vì không nói gì, cô không muốn cãi lại nữa, vì hôm qua hai vợ chồng vừa cãi nhau xong vẫn chưa lành, cô cố nhịn cơn tức ngồi xuống mâm cơm, nếu không để giữ thể diện cho chồng trước mặt mẹ và chị giúp việc, vì sẽ không nhịn nhục như thế này, lần đầu tiên cô cảm thấy mình phải yếu thế hơn trước phái nam. Bà Hà khẽ thở dài, nhìn con trai với ánh mắt đầy sự cảm thông, bà cũng dần hiểu tình hình của hai vợ chồng nên bả thôi, không nhắc đến chuyện sinh cháu cho bà bữa cơm nữa. Bà im lặng ăn nhanh cho mau qua bữa. Bữa cơm gia đình ăn trong một không khí ngọt ngào, Khải nuốt không trôi dù đó là những món anh thích nhất. Sau bữa tối, bà im lặng đứng dậy dọn mâm bát. Chị Liên đứng ngoài sân, biết điều chạy vào giúp bà. Khải nhìn vi không nói gì thêm, lặng lặng đi ra ngoài ban công hóng gió. Không khí u út bao trùm lên ngôi nhà Khó chịu đến nhường nào Khải lấy bao thuốc lá ngồi hút Sự bực tức trong lòng anh Không biết giải tỏa ra sao Anh vừa nghĩ vừa hút thuốc Tàn thuốc rơi cuốn theo gió Mùi thuốc lá nồng nặng Vi đi ngang qua đó thấy chồng hút thuốc Mùi thuốc khó chịu làm cô váng đầu Vi liền tỏ thái độ khó chịu Anh hút thuốc đấy à Cứ bao giờ anh lại quay về cái thói quen đó vậy Anh thích thì anh làm thôi Không ai cấm được anh cả Khải chậm rãi Đáp lại Vi bằng giọng khiêu khích. Sao anh lại nói với em bằng cái giọng đấy? Anh có phải là Khải không đấy? Có lẽ anh không biết mình là ai nữa rồi. Khải nhách môi cười, giọng đầy cay đắng. Vi im lặng, không nói gì thêm, lắc đầu đi vào phòng. Cô cũng muốn làm lành với chồng, nhưng càng ngày cô lại càng thấy Khải trở nên xa cách hơn. Cô ngồi đợi chồng vào phòng để nói chuyện. Nhưng Khải nhất quyết không vào, chỉ im lặng nhìn Vi. Rồi lấy chìa khóa xe đi ra khỏi nhà Muộn rồi anh còn đi đâu nữa Vi nắm lấy tay Khải và hỏi Em có biết quan tâm đến anh cơ à Nói xong Khải hất tay Vi ra Anh phóng đi thật nhanh Trên con đường trống vắng Lại một lần nữa anh không biết đi đâu Anh không biết đến đâu Sẽ anh có lan bánh trên con đường hưu quạnh Rồi như một điều kỳ diệu Anh bất xác dừng xe Trước quán cà phê của Nhã Anh nhìn quán cà phê bình tĩnh dần rồi bước vào quán. Mỗi một bước đi như một nỗi ưu phiền được bãi bỏ, anh bước vào với một tâm thế bình lặng hơn, vẫn chọn ngồi chỗ cũ. Anh không nói gì thêm, Nhã hiểu ý, nhanh chóng pha một ly cà phê nóng mang đến bàn cho Khải. "Cô chưa đóng cửa quán sao?" Khải nhìn Nhã và hỏi, "Có những vị khách như anh, tôi có thể đóng cửa được không?" Cô có thể từ chối để họ đi chỗ khác mà, Khải tiếp lời, "Nếu tôi làm thế, Nếu anh có rời khỏi đây ngay bây giờ, tôi không biết nữa." Khải cúi mặt xuống đáp, ngượng. "Anh không phải là người đầu tiên đến đây, và đêm muộn như này." Nhã cười nhạt nhìn Khải và nói, "Tức là cũng có những vị khách khác giống tôi ư? Thế sao hôm nay còn mỗi tôi ở đây vậy? Anh không cô đơn đâu, anh có bạn mà." Nhã di chuyển lại về phía quầy pha chế, vừa đi vừa chào lời Khải, "Ai?" Khải hỏi nhanh. Nhã từ từ Chỉ lên bức tranh treo tường, vẽ một người đàn ông nhìn qua cửa sổ, lại là anh ta. Hoài chậm rãi nhìn bức tranh ấy, Nhã vừa dọn dẹp vừa tiếp nối câu nói của Khải. Anh ấy là người bạn tâm giao tuyệt vời của những vị khách giống anh. Thì ra bây giờ, tôi chỉ có thể nói chuyện được với một bức tranh à? Khải bất cười, nhấp một ngụm cà phê, anh nói tiếp, một bức tranh đâu thể giải tỏa được những dối bời trong tâm can con người. Tôi cần một người bạn bằng xương bằng thịt thật Nói chuyện với tôi kìa. Nói đi, tôi nghe." Nhã vẫn nói, tay vẫn cầm chiếc khăn lau mặt bàn, không nhìn Khải. "Nói với cô sao? Anh không thích thì thôi, tôi cũng không có hứng nghe chuyện đời tư người khác." Khải nhìn Nhã, tự nhiên trong cô toát lên vẻ thân thiện, trầm tính, đáng tin cậy. Khải không băn khoăn mà tâm sự, dãi bày nỗi lòng của mình với Nhã. Anh cảm thấy tâm mình nhẹ hẳn, anh mong Nhã có thể giúp anh giải quyết được những vướng mắc trong cuộc hôn nhân của mình. Nhưng Nhã đã đáp lại anh bằng một câu nói khiến anh thật sự phải tự ngẫm, tự cảm thấy mình thật hời hợt, những người ảo tưởng mình là một vị cứu tinh có thể thay đổi được người khác đều phải nhận ra rằng bên trong mình đang có một khoảng trống, một khoảng trống luôn khao khát được lấp đầy. Anh muốn thay đổi được vợ anh sao? Nếu anh làm được thì cô ấy đã thay đổi từ lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ. Nhã ngồi chống khế đối diện Khải, và nói tiếp với anh, Khải bật cười, anh nhìn lên trần nhà và nói với giọng bất lực, biết vậy tôi không lấy vợ nhỉ. Anh nói vậy để làm gì? Vì kể cả kết hôn hay không kết hôn thì chung quy lại cũng hối hận như nhau cả thôi. Tốt nhất anh nên đối diện với sự thật đi, nên biết khi nào cần từ bỏ. Nhã nhìn thẳng vào mắt Khải đi nói, trông cô toát lên vẻ điềm tĩnh, tự tại. Khải không nói gì thêm, ngồi một mình tự suy ngẫm về tất cả. Tiếng điện thoại reo lên Bà Hà gọi Con đang ở đâu vậy? Về nhà đi Đừng có để vợ ở nhà một mình như thế chứ Con ra ngoài hóng gió thôi Con đang về rồi mẹ Mẹ đi ngủ trước đi nhá Khải cố tỏ vẻ mình ổn Để trả lời mẹ Anh tắt máy Đứng dậy trả tiền Rồi đứng nhìn xung quanh quán nước Lại một lần nữa Ánh mắt anh vẫn dừng lại Ở bức tranh ấy Khải à Liệu mày có đang đi vào Con đường sống như người đàn ông đó không? Anh bắt giác quay sang nhã Tôi mệt mỏi quá cô có thể từ bỏ hết được không? Nhã không nói gì, cô vẫn im lặng nhìn Khải với đôi mắt chất chứa nhiều suy tư, rồi cô quay đi, trả lời Khải, anh chọn mà, anh phải tự cho mình câu trả lời. Khải không nói gì thêm, đi ra ngoài rồi lên xe trở về nhà. Con đường như rút ngắn lại, anh đã thấy căn biệt thự rộng lớn của mình hiện ra, nhưng thực sự anh không muốn vào đó nữa. Nhưng sự thật là Dù anh muốn hay không muốn thì cuối cùng anh vẫn phải trở về. Cả nhà dường như đã đi ngủ hết, căn nhà yên tĩnh đến kỳ lạ. Anh bước vào trong, gió thổi nhẹ nhẹ luồn vào sống lưng anh lạnh toát. Tiếng chuông đồng hồ điểm canh vang lên, lại càng khợn lên sự ghê sợ của căn nhà, nơi đây không xứng đáng là tổ ấm chút nào. Sau bữa cơm gia đình bất ổn đó, bà Hà và Vi dường như đang xuất hiện khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu vì luôn hững hờ trước mẹ chồng, không hề có thái độ kính nể bề trên. Bà Hà cũng hiểu tính tình vi như thế nên không nghĩ nhiều, nhưng chính những hành động thái độ khó chịu của cô làm cho bà chạnh lòng. Sau hai tuần lên chơi với con trai, bà quyết định về quê sớm hơn dự định 1 tháng. Xe đã dừng lại ở trước cổng, bà Hà mỉm cười, khóe mắt hiện lên đầy những vết chân chim, đôi mắt gợn nét buồn, bà cố tỏ ra vui vẻ, tạm biệt con. Mẹ về quê đây, hai đứa sớm làm hòa với nhau nhá Mẹ lên chơi với chúng con kia mà Sao mẹ về sớm thế? Khải nắm lấy tay mẹ và hỏi Còn nhiều việc ở quê Chơi lâu trên này, mẹ cũng đông lo Mẹ về quê chơi cùng với bà con làng xóm cho vui Mẹ đang buồn Vi ạ <cười> Đừng có nghĩ xấu cho vợ thế Mẹ không để bụng đâu Mẹ chỉ mong hai vợ chồng sớm làm lành với nhau Để mẹ con có cháu bé chứ Bíp bíp, tiếng còi ô tô vang lên Để con mang đồ Ra xe giúp cô ạ. Chị Liên chạy từ cổng vào và hét lớn. Khải đỡ mẹ ra ngoài xe, vẫn muốn níu kéo mẹ ở lại, nhưng không thành. Anh đành để cho bà về, và hứa với bà sẽ sắp xếp công việc, rồi hai vợ chồng làm chuyến về quê chơi. Bà Hà về quê, căn nhà lại trở về, như những ngày thường vắng người lạnh lẽo. Tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc mỗi giây, lại điểm thêm tiếng trung to, mỗi khi hai kim giờ và phút chập vào nhau. Nghe rõ một một, lại càng chỉ tô đậm thêm sự trống vắng của căn nhà. Khải và Vi, ngày càng ít gặp mặt nhau, đến bữa cơm gia đình cũng không ngồi với nhau nữa. Thêm vào đó, sau mỗi khi đi làm về, Khải hay ra quán cà phê của Nhã, đến đêm muộn mới trở về. Sau một tháng cứ tiếp diễn như vậy, khoảng cách của hai người cứ xa dần. Sự việc dần bị Linh, bạn của Vi để ý, dường như cô nhận ra sự khác biệt ấy. Cô tỏ rõ thái độ lo lắng và gọi điện cho Vi, "Mày có biết nhã không?" "Ai vậy?" Vi nhíu mày hỏi, "Một chủ quán cà phê nhỏ, cũng ở gần đây thôi." "Có liên quan gì đến tao sao?" Vi hở hững trả lời, "Chồng mày hay tới quán đó ấy, tới đêm mới về mà, không phải một hai ngày đâu, hôm nào cũng thế, cẩn thận mất chồng nha mày." "Ôi trời, mày nghĩ tao quan tâm sao?" Vi nhếch mép trả lời lại, câu nói của cô khiến Linh ở đầu dây bên kia đờ người im bặt, không nói được gì thêm. Còn bên này, một người đàn ông lịch lãm đến ôm Vi từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi, "Ai gọi đệ em? Bạn em thôi, mình về nhé." Vi quay lại, tắt máy và nắm tay người đàn ông kia bước ra ngoài. "Khải, hôm nay không rẽ vào quán của nhã. Anh lái xe chở về nhà sớm hơn mọi ngày." Và Vi không hề biết điều này. Con đường hôm nay như trải dài thêm. Anh lái xe chậm và ngắm nhìn xung quanh và mắt anh dừng lại ở Ở chiếc xe Audi trắng Biển số xe 5 năm Khải lầm bầm trong miệng Xe Vi mà Có ý làm gì ở đây vậy Xe của Vi đổ ngay trước cổng Một khách sạn sang trọng Rồi Khải cũng không quá bất ngờ Anh tự nhủ với lòng mình Chắc vợ đi gặp đối tác ở đó Điều hiển nhiên trong công việc Khải không nghĩ gì thêm Vì một ngày làm việc quá mệt Nên anh lái xe nhanh về nhà Sau khi hoàn tất công việc cá nhân của mình Anh ngồi vào bàn làm việc Đã chín rưỡi tối, Vi mới trở về nhà, Khải cố gắng lấy lại tâm trạng vui vẻ, bước ra khỏi phòng khách hỏi thăm vợ. "Sao em về muộn vậy? Anh thiếu lạ lắm sao?" Cô lạnh lùng không quay mặt lại trả lời Khải, mà đúng hơn là hỏi vặn lại anh. Khải nhíu mày đáp, "Em không thể trả lời anh tự thấy được sao? Anh đang quan tâm đến em đấy. Em tưởng anh chỉ quan tâm đến mẹ anh thôi chứ?" Vi khải gằn giọng, cau mày, "Em đừng có lôi mẹ vào nữa được không?" mẹ không làm gì nên tội gả. Ừ, mẹ anh thì có bao giờ sai, chỉ có em sai khi muốn sống theo cách riêng của mình thôi." Khải trừng mắt, ánh mắt đó như đang nổ lửa. Anh thở dài, quay lại phòng làm việc thật nhanh, như thể chỉ cần đứng lâu thêm chút nữa, những chuyện khôn lường có thể xảy đến. Vi liếc mắt nhìn theo phía anh, cô nheo mắt cười, rồi xách túi vào phòng. Khải ngồi trầm ngâm một lúc, nghe chút nhạc piano, anh thấy đang nguy đi phần nào. Nhớ đứa lời dặn của mẹ, trước khi về quê, anh quay về phòng của hai vợ chồng để làm lành với vợ. Vì đang tắm, Khải vừa ngồi xuống giường, điện thoại cô bật sáng, một người lạ gọi đến mà thay vì để rõ tên, cô chỉ để là anh. Khải nhìn chằm chằm vào cái số đó, vừa lạ vừa quen, không nhớ rõ là của ai. Anh cầm lên nhấc máy. Đúng lúc đó, Vi vừa tắm xong, ra ngoài thấy chồng mình đang chuẩn bị nghe máy, cô chạy nhanh đến giật chiếc điện thoại tắt máy và lớn tiếng với Khải. Anh làm gì ở đây? Anh chỉ về phòng thôi. Xanh vào nhà mà không xin phép em. Từ lúc nào phòng của hai vợ chồng mà anh muốn vào mà chưa phép vậy? Khải nhìn thẳng vào mắt vợ, như muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng vì mím chặt môi, đánh trống lảng quay đi. Cô không nói gì sau câu nói của Khải, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Anh vừa bước đến chiếc ghế bành vừa nói tiếp, giọng điệu như đang tra vấn cô. Ai gọi cho em đấy? Em không nghe à? Công việc thôi. Anh quan tâm làm gì?" Cô lấy khăn lau mái tóc vẫn còn ướt sau khi gọi, trầm giọng đáp lại. Khải cười khỉnh, lấy cớ vớ chiếc áo khoác trên ghế rồi đi ra ngoài. Khải đi ngang qua Vi, dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng anh thì không yên chút nào. Cánh cửa đóng lại sau lưng Khải, Vi vẫn đứng đó, tim đập phập phồng, chiếc điện thoại cảm giác nặng trĩu trên tay, cô nhanh chóng khóa chặt cửa lại. Hở phào nhẹ nhõm như vừa thoát được ra một tình thế nguy hiểm, con Khải trở về phòng làm việc, mở chiếc laptop lên như đang tiếp tục công việc của mình, nhưng anh không nhìn vào màn hình, tay anh gõ nhẹ vào mặt bàn, ánh mắt vô hồn nghĩ đến cái số điện thoại đó, anh chắc chắn người gọi đến không phải lý do công việc, nhưng không ai có thể trả lời cho anh lúc này người đó là ai. Sự nghi ngờ bám riết lấy tâm trí anh như khói bay mờ mịt trong phòng, âm ỉ, dai dẳng. Nó không cháy bùng lên, nhưng lại khiến cho anh nghẹt thở, lịm dần. Có lẽ mình phải để ý đến vợ nhiều hơn. Khải bất giác nói và anh quyết định làm rõ sự nghi ngờ này. Chiều hôm sau, đúng tầm 5 giờ, anh đã có mặt ở cổng khách sạn, nhưng không thấy xe vi đâu. Có lẽ cô ấy biết đang bị chồng nghi ngờ nên đã cẩn thận hơn. Nhưng Khải không cả tin như vậy nữa, anh tiếp tục theo dõi thêm. Sau 1 tháng, Khải biết được Vi hay đến đó vào chiều thứ năm và thứ bảy, có vài lần đã đổi sang khách sạn khác. Nhưng đáng để ý là chiếc xe Audi trắng của cô luôn đỗ cùng chiếc xe Mercedes màu đen mà anh nhớ không lầm, đó là xe của Lâm, một đối tác làm ăn của Khải. Nỗi nghi ngờ trong lòng Khải ngày một lớn, nhưng làm một thằng đàn ông cũng gần 40 tuổi đầu rồi, anh không thể làm ầm lên được. Một chiều thứ bảy sau khi hoàn tất công việc, anh về nhà muộn hơn Lúc đó là tầm 6 giờ tối, quá mệt nên Khải không muốn đi theo chau rỏi vi nữa. Anh lái xe thẳng về nhà, khi đi ngang qua một khách sạn sang trọng, anh bắt gặp cảnh tượng thường thấy, vẫn là chiếc xe của vị đỗ ở đó. Anh định mặc kệ không quan tâm, nhưng Khải cảm thấy có gì đó khác khác trong lòng, rồi anh quyết định ở lại, lùi xe vào một chỗ khuất để đợi vị ra. Xe vừa tắt máy, Khải không thể tin vào mắt mình, một cặp đôi tình nhân đang nắm tay nhau, cười đùa thân mật với nhau, đi ra từ sảnh chính, lại là Vi, vợ anh và Lâm, một người đàn ông lịch lãm, giàu có và thành công hơn anh. "Làm như vậy, em không sợ chồng em nhìn thấy sao?" Lâm khẽ vào tai Vi và nói. "Anh ta hôm nào chẳng biết muốn, với cả anh nghĩ em sợ anh ta sao? Anh ta chẳng là gì so với anh cả." Vì không thể nhượng, cô khoác tay Lâm và đáp lớn, khải thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cứ nghe được câu nói đó của Vi, không ngờ người vợ đầu ấp tay gối bao lâu nay của mình có ngày lại bội bạc như vậy. Đôi mắt của Khải lại càng cay xè hơn như bị sát muối vào khi chứng kiến cảnh vợ mình và người đàn ông khác hôn nhau đắm đuối ngay trước mặt mình. Nước mắt anh bắt đầu chảy xuống gương mặt vô cảm. Anh không ra ngoài xe, anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn từ phía trong, để cho tất cả những khoảnh khắc được coi là hạnh phúc. Của cô vợ yêu xấu Khắc sâu vào tâm trí Khải Tay xiết chặt vô lăng Khải đạp cam mạnh phóng xe về nhà Lòng hừng hực như lửa cháy Tôi xứng đáng để nhận những điều này sao Ô, cậu Khải hôm nay về sớm thế Chị Liên thấy xe của Khải về nhà Liên chạy ra chào của chủ Chị Liên, Khải nói lớn Hôm nay chị về sớm đi Sao vậy, chưa đến giờ tôi phải về mà Chị nói nhiều quá, tôi bảo chị về Thì chị hãy về đi Khải bực tức không kiểm soát được cảm xúc Chị Liên không nói gì thêm, cầm túi sách của mình nhanh chóng ra về. Vừa ra đến cổng thì chạm mặt Vi, "Hôm nay sao chị về sớm thế?" Vi ngạc nhiên bảo. "Cậu Khải bảo tôi về đó cô, Khải sao? Hôm nay nghỉ về sớm vậy?" Vi quay lại nhìn vào trong nhà và đáp, "Tôi cũng không biết, hình như đang bực tức chuyện gì đó, cô vào xem đi, tôi về đây." Vi không nói gì, cô quay lại, nhìn vào trong nhà, lặng lặng bước vào nhà với khuôn mặt thản nhiên. Khải đang ngồi ở ghế sofa, nét mặt anh nghiêm lại. Vy chạy ra từ đằng sau, choàng tay qua cổ Khải, nói giọng ngọt ngào: "Chồng em hôm nay về sớm thế, em bất ngờ đấy, bỏ tay ra." Giọng Khải trầm xuống, vì không tin vào tai mình: "Hả? Anh bảo em bỏ tay ra và ngồi xuống ghế đi." Vy buông tay và nhíu mày, tỏ ra không hiểu, cô nghĩ thầm: "Anh ta muốn gì đây?" Cô ngồi xuống ghế, lấy hai ly rót đầy rượu. Khải nhìn cô, tỏ rõ vẻ khó chịu và khinh bỉ. Lần đầu tiên anh có cảm giác này với vợ, không vòng vo, Khải hỏi thẳng: "Em có chuyện gì muốn nói với anh không?" "Anh muốn nói đến chuyện gì? Lại sinh con à?" Em đã. Anh đã nhìn thấy em và Lâm thân mật với nhau, như vợ chồng mới cưới vậy. Khải lạnh mặt, nhưng giọng anh lại có phần mỉa mai vi. Anh nói ngắt quãng, nhấn mạnh vào từng từ, như đang chỉ tay vào mặt vợ và nói rõ những việc làm đáng coi thường của vi. Nhưng vi chỉ cười nhẹ Ngửa mặt lên, vừa nhìn xung quanh căn nhà vừa đáp, "Vậy sao, anh có bất ngờ không?" Vì thản nhiên cười, câu nói của Vi như hàng rào chặn họng Khải, anh cứng họng không nói được một lời, anh bật cười, lòng như thắt lại, không ngờ đến cái vợ thân thương của anh giờ lại có thể thản nhiên, vô tư trước sự biến chất của bản thân như vậy. Khải nhìn Vi, ánh mắt sắc như dao, "Em lại ngoại tình với anh ta? Tại sao em lại lừa dối anh?" Khải quát lớn. Tại vì em yêu anh ấy." Vi hét lớn đáp trả lại Khải. Khải sững sờ, chớp mắt liên tục, tay anh đang run lên, Khải không ngờ tin vào tai mình. Anh cười khỉnh, nhìn ra ngoài bâng khuâng nói, "Chúng ta là vợ chồng mà, xem lại bội bạc đứng như thế." Anh nói đúng, chúng ta là vợ chồng, nhưng là trước kia thôi. "Chẳng phải anh cũng có người khác rồi sao?" "Ai? Anh hay ra quán cà phê đó làm gì?" Khải nhìn Vi, "Anh không muốn nói thêm điều gì với cô nữa." Vì anh biết nói cái gì, bây giờ cũng vô ích cả thôi. Khải không biết cô để ý anh từ bao giờ mà có theo dõi thật, thì Khải cũng không sợ. Anh không làm gì phạm pháp cả, giữa anh và Nhã cũng chẳng có gì với nhau. Khải hít vào thật sâu rồi từ từ hỏi Vi, "Vi, em đã bao giờ yêu anh chưa? Vậy anh có nghĩ, nếu em thực sự yêu anh, em sẽ cưới anh không?" Khải đập mạnh tay xuống bàn. Vi giật mình, nước trong cốc văng mạnh ra ngoài bàn, mặt Khải lệch nét như vừa bị hắt cả một xô nước lạnh vào mặt. Anh không nói một lời, câu nói của Vi đã chạm đến lòng tự trọng của Khải. Anh im lặng một hồi lâu, câu nói của bà Hà vẫn văng vẳng trong đầu, hãy được sớm làm lành với nhau nhé. Anh thở dài, lòng xay xứt xin lỗi mẹ, anh quay sang Vi mở lời, ngày mai tôi sẽ làm đơn ly hôn. Vi vẫn bình thản, cô ghé sát mặt Khải, nhếch môi nói, anh muốn ly hôn à? Dễ vậy sao? Cô muốn gì ở tôi nữa? Anh nghĩ ly hôn Thì tôi được lợi gì? Cô muốn nói đến tài sản à? Chia đôi <cười> Vì kể lớn tài sản ư Vậy thôi sao? Tôi đâu có ngốc đến thế Tôi cần cái lợi cho tôi kìa Cô muốn lợi gì nữa? Tôi không thích sai rằng Tôi sẽ làm đơn ly hôn trong ngày mai Khải đứng dậy và trở về phòng Vì ngồi im bất động Khuôn mặt tỏ rõ Phải lo lắng và khó chịu Vì nghiến răng nói khẽ Anh nghĩ tôi muốn ly hôn à? cô mở điện thoại và gọi điện cho Lâm, nhưng cả ba lần Lâm đều không bắt máy. Vì đứng sậy ném mạnh điện thoại xuống đất, tiếng va chạm vang lên chua chát, giọng cô nghẹn ngẹn, "Lâm à, đừng có hờ hững với em như vậy." Vừa dứt lời, tiếng điện thoại reo, Lâm gọi lại, vì giật mình chưa vội bắt máy ngay. Cô nhìn chắc chắn Hải đã về phòng mới chạy ra ngoài sân sau nói chuyện, "Em gọi giã anh thế, nhớ anh à?" Lâm đùa cợt giọng nhẹ tênh nhưng không có chuyện gì xảy ra. Anh thôi đi, em không vui đâu. Sao vậy? Khải muốn ly hôn, anh ta biết chuyện chúng mình giả. Ừ, thế em ly hôn đi, không phải em cũng hết yêu anh ta rồi sao? Nhưng em chưa muốn ly hôn bây giờ. Em đã là người sai trước trong cuộc hôn nhân này, nếu em ly hôn, có lợi gì cho em? Em có anh mà, chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em. Anh có chắc không? Anh đã từ chối em điều gì chưa? Vi ngừng lại một nhịp, thở dài, nói tiếp với Lâm, anh biết Nhã không? Nhã à? Sao nghe quen thế? Cô ta là chủ một quán cà phê nhỏ tên là Kỷ niệm xưa. À, anh biết cô ta, thỉnh thoảng anh cũng hay ra đó uống cà phê, thế cô ta liên quan gì đến em? Khải cũng hay ra quán cà phê đó mỗi ngày, đến đêm muộn mới về. Và em muốn tung tin đồn là Khải ngoại tình với cô ta. Lâm nhíu mày, hơi do so dự hỏi lại Vi, "Ừm, em chắc chứ? Những vị khách như chồng em không thiếu chỗ quán cô ta, chứ cứ gì gọi là ngoại tình cả. Anh bảo anh sẽ giúp em mà, chẳng lẽ anh không thể làm được chuyện này?" em đang chặn đường sống của người khác đấy. Chỉ cần là điều em thích, mọi thứ khác em không quan tâm." Lâm thở dài, dường như anh không muốn làm điều đó, nhưng cứ trả lời qua để vi bớt can nhặt, "Được thôi." Vi mỉm cười, nhanh chóng hỏi tiếp, "Bao giờ anh mới chính thức công khai em vậy?" "Anh đã nói rồi, đến lúc thích hợp anh sẽ công khai với mọi người, tin anh đi." Bíp bíp bíp. Lâm cúp máy ngay sau đó, khiến Vi chưa kịp nói thêm điều gì. Cô thở dài bước vào nhà Điều cô quan tâm Lúc này là hạ gục được hải Khiến anh phải mất trắng hết tất cả Như vậy Vi mới hạ dạ Giờ cô không cần tình yêu Cô chỉ cần chiến thắng Thế là đủ Sáng hôm sau Vi hẹn gặp Tiến Chị gái hôm nay cần đàn em giúp gì nào Nghiêm túc đi Tôi không đùa đâu Vi nghiêm sọng mở điện thoại ra Và cho Tiến xem ảnh của Nhã Yêu cầu Tiến làm mọi thứ theo kế của mình Tiến cười nhạt Mấy cái này đơn giản mà. Chị chỉ cần thanh toán đầy đủ cho tôi là được. Nhớ thêm hoa hồng nếu thành công nữa nhá. Được, cô làm luôn đi. <cười> chị gái, chị nóng vội quá đấy. Muốn câu được cá thì phải đợi để cá cắn câu nữa chứ. Khi nào được, tôi sẽ gọi cho chị. Tiến, đứng dậy ra về. Vì đỡ lo hơn phần nào. Cô nheo mắt thầm nghĩ, Khải, để xem lần này anh còn định lớn tiếng với tôi nữa không. Ngày hôm đó Tiến luôn theo sát Khải, theo dõi từng hành động của anh, dù Khải có ra quán cà phê cũng chỉ để uống nước và ngắm bức tranh mà Tiến cho là nhạt nhòa nhất trên đời. Nếu có gặp Nhã, hai người cũng chỉ nói chuyện qua loa, xã giao, tẻ nhạt thật. Tiến lẩm bẩm, nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu, rồi Tiến chợt nghĩ ra một kế, nhìn Nhã với vẻ hối lỗi, khẽ nói: "Xin lỗi cô nha, tôi làm bị công việc của mình thôi." Tiến mở điện thoại Nhã Vi đến quán thật nhanh, ngay khi thấy Khải đang di chuyển đến gần quầy pha chế, chắc để gặp Nhã, nhưng Vi không cần tiến về nhắn, cô đã luôn đợi sẵn ở đó, ở một góc khuất, đến tiến cũng không thấy được. Khải đến quầy pha chế để nói chuyện với Nhã, tiếng cười nham hiểm như một con mồi cắn câu, thời đến rồi, đợi mãi. Tiễn ra lệnh cho một tên đàn em đến gần Nhã, bất ngờ pha mạnh vào cô, Nhã mất đà, ngã vào người Khải. Cả hai loạn troảng, theo phản xạ khải vòng tay ôm troàng lấy cô Vì thế thế liền chạy ra tắt mạnh một cái vào mặt nhã Một cú tát đau đớn khiến cho cả quán ngỡ ngàng Vì chỉ tay vào mặt nhã quát lớn Đồ đàn bà chưa chẽn Sao mà có dám ôm chồng tôi như chồng mình giữa ban ngày thế hả Không thấy xấu hổ à Quán cà phê như nín lặng Tiếng cười nói ồn ào tắt hẳn Toàn bộ ánh nhìn trong quán đều hướng về phía nhã Nha nhã run lên, ôm một bên mặt đã đỏ ửng sau cú tát, đôi mắt vừa bàng hoàng vừa sững sờ, một số người trong quán đã bắt đầu rút điện thoại ra để quay lại cảnh đánh ghen đang diễn ra. Nhã lùi lại một bước, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vi tiếp tục lao đến, hất vai nhã, hét lớn, "Cô nghĩ cô có thể lén lút với chồng tôi mãi được sao? Nào là hay đến đây mỗi tối, tới đêm muộn mới về để uống cà phê?" <cười> Hai người nghĩ Tôi là con ngốc à? Không, tôi và anh ấy không có gì với nhau cả, chị hiểu lầm rồi." Vì bật cười, giọng đầy mỉa mai, tiến sát đến nhã. "Cô nghĩ mình có thể giả nai đến khi nào? Cô có thể lừa được mọi người, nhưng mà riêng tôi thì không. Vừa ngã một cái đã nhào vào lòng chồng người ta rồi, cáo giả thật." "Chị thôi đi." Nhã trừng mắt nhìn Vi, cô quay sang Khải, nói lớn, "Anh nói gì đi chứ? Đừng có im lặng thế." Khải chưa hết sửng sốt khuôn mặt bàng hoàng nhìn vợ mình, anh định lên tiếng thì Tiến Nhân cơ hội chen vào, như đổ thêm dầu vào lửa, nói gì nữa, bắt tận tay, day tận mặt thế này, cả quán ai cũng chứng kiến rồi nhá. Tiến cua tay, như thể ra hiệu cho mọi người, tiếng xì xào bắt đầu lan rộng trong quán. Trời, đúng là đời, vợ xinh đẹp như vậy vẫn đi ngoại tình. Ờ thật ấy, chịu rồi. Trước giờ cứ nghĩ cô ta làm ăn chân chính đứng đánh lắm cơ, ai ngờ đâu. Nhã run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Cô nhìn Khải như một sự cầu cứu, xin anh hãy lên tiếng. Khải nhìn Nhã, rồi quay sang Nghiên Vi, Vi tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt rưng rưng nghẹn ngào. "Anh Khải, thủy ra anh đòi ly hôn, để đến với cô ta à?" Vi khảo lên, khóc nức nở. "Anh có nghĩ đến cảm xúc của em khi biết chồng mình ngoại tình không?" Khải quay mặt đi không muốn nghe. Anh cũng tự ngậm hiểu. Chuyện gì đang xảy ra? Anh cũng gầm tự biết, tất cả sự việc hôm nay do một tay vi sắp đặt. Anh không muốn nói gì thêm, bật cười, nhìn lên trần nhà rồi quay sang nói với Vi, "Thì ra, cái lợi mà cô muốn đây sao? Tôi không hiểu sao, tôi lại làm chồng cô được nữa. Nếu anh đã nói thế, em chấp nhận ly hôn. Em không muốn bản thân mình vô tình làm cản trở mối tình đẹp của hai người. Được, vậy thì tốt." Khải cầm lấy tay Nhã, kéo cô ra ngoài quán, mặc kệ những lời xèm pha của mọi người, ra đến cửa, Nhã đứng lại, buông tay cho ra. Khải bỏ tay khỏi Nhã, định mở lời thì cô quay đi thật nhanh, vừa đi vừa nén nước mắt để không chảy ra. Khải muốn xin lỗi Nhã, nhưng anh tự biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Mọi người chạy đến an ủi vi, nhưng cô chỉ cười ngượng, dần dần tự rút về, tiến và đàn em cũng tự lui. Cuộc đánh ghen đã bị khách trong quán quay lại, thậm chí họ còn live stream ngay lúc đó và đã có những bình luận tiêu cực chửi mắng nhã. Đêm đó, nhã mở điện thoại, tình cờ lướt phẹp một clip mang tựa đề vợ bắt quả tăng chồng ngoại tình với cô chủ quán cà phê. Dưới đó là hàng trăm lời bàn tán cay nghiệt của cộng đồng mạng. Mỗi một bình luận, người ta để lại như một lưỡi sao đâm vào trái tim cô. Nhã sun sảy. Lướt tiếp xuống dưới Không có nổi một bình luận tích cực nào Cô ném mạnh điện thoại xuống đất Gục mặt xuống giường Khóc nức nở Bên này Khải ngồi chầm ngâm Ở trong phòng làm việc Anh cũng lướt thấy clip tương tự Anh thấy rõ hình ảnh của mình Một thằng đàn ông Có đứng im để vợ mình xỉ nhục Một người phụ nữ vô tội Anh đấm mạnh xuống đoạn bàn tự trách bản thân Sao mày hèn thế Khải Đáng ra mày phải lên tiếng Lên tiếng để bảo vệ cô ấy chứ. Tinh, một tin nhắn đến từ ông Bình, cấp trên của anh, hẹn anh sáng ngày mai đến văn phòng đó chuyện. Anh cười nhạt, khai biết vì đứng sau tất cả từ những lời dối trá, đoạn clip và cả sự xuất hiện của Tiến đều nằm trong kế hoạch của cô, nhưng anh rất rối, không biết nên cớ từ đâu, anh chỉ biết chờ đợi, chờ đợi đến sáng ngày mai để nói chuyện trước hết với cấp trên. Sáng hôm sau, Khải đến công ty từ sớm, đứng trước cửa phòng của ông Bình, anh khẽ thở dài rồi bước vào. Vừa mới vào bên trong, ông Bình đã đứng dậy, cầm chiếc điện thoại đưa ra trước mặt anh. "Cái gì đấy Khải, cậu xem clip này chưa? Chú đừng có tin vào mấy chuyện này, cháu không làm gì sai cả, tất cả chỉ là bịa đặt. Tôi không quan tâm, anh phải biết mình là ai trong cái công ty này, đấy cư xử chứ." Ông Bình đặt mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn, nói tiếp Anh là giám đốc kinh doanh, cũng là bộ mặt của công ty trước khách hàng và mọi người rồi. Nếu clip này lan rộng, anh nghĩ công ty giữ anh lại được bao lâu? Cháu hiểu, nhưng mà cháu cần thời gian, làm sáng rõ mọi việc. Cháu không đi ngoại tình và cả người phụ nữ trong clip cũng là nạn nhân. Anh muốn làm gì thì làm, đừng có để ảnh hưởng đến công ty. Vâng, ông hít một hơi thật sâu, giọng nghiêm nghị. Công ty quyết định đình chỉ cậu. Thời gian này, hãy ở nhà mà suy nghĩ lại đi. Cái clip kia dân cũng sẽ tự chìm xuống thôi, không ai rảnh để ý được mãi. Anh gật đầu, bước ra khỏi phòng, ánh mắt nhân viên nhìn anh không còn là sự ngưỡng mộ nữa, mà ngược lại là những ánh mắt kỳ thị, coi thường. Sự im lặng sau lưng anh. Đối với anh, sự im lặng còn đáng sợ hơn cả lời đồn. Đâu ai biết trong tâm họ thực sự nghĩ gì. Khải định lái xe về nhà. Nhưng anh chợt nhớ đến Nhã, anh quyết định đến gặp cô, nói lời xin lỗi. Nhã ở một căn hộ chung cư cách quán cà phê của cô khoảng 3 cái số. Khải biết nhà của Nhã vì có những hôm ghé quán đến đêm muộn, anh là người chờ cô về để đảm bảo an toàn. Đứng trước cửa nhà Nhã, người Khải khẽ run lên, anh lấy hết can đảm, bấm chuông cửa. Cánh cửa được mở ra. Anh bắt gặp khuôn mặt đầy mệt mỏi của cô Một người vốn đã lạnh lùng Ít nói Giờ còn buồn phiền hơn Không để khải mở lời trước Nhã hỏi anh Anh đến đây làm gì Tôi tìm cô Tìm tôi Nhã cười nhạt hỏi lại Tôi muốn xin lỗi cô Vì đã để chuyện cá nhân của mình Làm ảnh hưởng đến danh dự của cô Anh xin lỗi bây giờ Đây được gì Nhã thở ơ đáp Lúc tôi cần anh lên tiếng Sao anh chỉ biết đứng im Tôi xin lỗi Tôi là một thằng hèn Đến nỗi không thể bảo vệ được cô Khải tôi đã làm gì gia đình anh chưa Sao tôi phải chịu những điều này Tôi tốt nhất Là anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa Hãy ra khỏi cuộc đời của tôi Nhã nhìn chầm chầm Nói với Khải Điều đó khiến anh bất ngờ Không kịp mở miệng đáp Nhã đóng sòng cửa lại trước mặt Khải Để anh đứng ở đó một mình Khải quay ra đấm mạnh vào tường Anh cục mặt xuống siết chặt đôi tay Câu nói của Nhã làm cho anh hụt hẫng. Còn đau hơn cả việc bị sỉ nhục ngay giữa quán ngày hôm qua. Khải lầm lũi rất xe về nhà, con đường trước mắt anh như mờ mịt dần, dường như không có lối thoát. Rồi, người dân ở khuê Khải xem được clip đánh ghen đó, mọi người đều xì xào bàn tán về Khải và Nhã. Con trai bà Hà, nhục nhã chưa? Nhóm người túm năm tụm ba lại bàn tán, vợ đẹp, giàu có, thành công Đúng là sướng quá hóa rổ, vẫn còn đi cặp bồ. Nhìn cái con bé này cũng đâu điên nỗi mà lấy đi ngoại tình với người đã có vợ. Ôi sời, vì tiền cả thôi, bà con ơi, thằng Khải giàu thế cơ mà, muốn con nào chả được. Bà Hà đi chợ ngang qua, thoáng nghe thấy những lời xì xào, bà định im lặng cho qua, nhưng rồi không chịu được, ấm ức, liền chạy ra lớn tiếng. Này, các bạn nói xấu gì với con tôi đấy? Chúng tôi cũng có nói xấu đâu, sự thật rõ rành rành đấy này mọi người chạy đến, đưa điện thoại lên cho bà Hà xem, bà nhìn cho kỹ nhé. Đúng con trai bà chưa? Cái vì đây đang chỉ tay vào mặt vào mặt con bé kia đây. Ôi giời, tướng con bà thế nào. Bà Hà không tin vào mắt mình. Bà về nhà, lòng bồn chồn đứng ngồi không yên, không buồn ăn uống, cũng chẳng buồn ra đi ngoài, vì ở đó toàn những lời dèm pha gia đình bà. Ngày sáng sớm hôm sau, bà gọi xe lên thành phố để xem chuyện thật thư như nào đến nơi, cả Khải và Vi đều không có ở nhà, chỉ có chị Liên, bà nắm chặt lấy tay chị Liên và hỏi, chuyện như nào vậy cô? thằng Khải như tôi không phải thế đúng không? Chuyện đã rõ thế mà còn bị quay lại đăng lên mạng rồi mà bác. Chị đừng có nói láo." Bà bật lại, "Cô, bác cứ bênh con trai như thế, còn con dâu thì sao? Bảo sao lấy nhau không có con là do con bác đã chán cô vì đây từ bao giờ rồi." "Không, không phải thế, không phải thế." Bà hà, "ngứt đi ngay trước sân nhà." Triệu Liên giật mình lay bà không tỉnh, hốt hoảng gọi cấp cứu. Xe cấp cứu nhanh đưa bà đến viện, một lúc sau thì Khải đến. "Triệu Liên, mẹ em sao rồi?" Khải hốt hoảng bước tới. "Ờ, mẹ cậu đang cấp cứu ở trong. Bà bị sao vậy?" Khải hỏi dồn, không khỏi lo lắng. "Thì bà biết chuyện của cậu chứ sao nữa. Chị đã nói gì với mẹ em?" "Tôi chả nói gì cả, tôi chỉ nói sự thật thôi." Chị giúp việc nói xong thì nhanh chóng rời đi khai cứng họng không nói được gì, con tim anh như đang bị bóp nghẹt. Đến cả người giúp việc trong gia đình còn không tin mình nữa. Anh cười khỉnh, tựa đầu vào tường, lấy tay vuốt mặt. Anh còn muốn hét thật lớn ngay tại đây, nhưng không thể. Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ đi ra ngoài. Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Địa à? Tôi, mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ cậu may đấy, bà bị đột quỵ do căng thẳng quá mức, được đưa đến bệnh viện kịp thời. Bây giờ cho bà nghỉ ngơi ăn uống điều độ, tránh nghĩ ngợi nhiều, dần sẽ ổn thôi." Vâng ạ. Mưa rơi lách tách bên ngoài, tiếng tách thật mạnh xuống cửa kính làm cho anh giật mình trở về thực tại. Anh đã đứng ở đây, nghĩ về những chuyện đã qua hơn 2 tiếng đồng hồ, mới 6 tháng thôi mà xảy ra quá nhiều chuyện. Từ chuyện vợ chồng anh xích mích lạnh nhạt với nhau, tới chuyện phát hiện vợ ngoại tình, rồi anh bị vu khống có quan hệ bất chính với nhã. Và Mẹ anh biết chuyện bị đột quỵ. Bây giờ anh chỉ muốn trả lời anh một câu thôi, là cô đang muốn cái gì và cô muốn anh mất cái gì? Khải sẽ đáp ứng cho cô đầy đủ, nhưng đáng tiếc không ai trả lời cho anh. Khải hít một hơi thật sâu, anh nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ đêm. Khải sơi khoé hành lang vào phòng bệnh của mẹ, bà hẳn đã ngủ, dòng nước mắt đang khô dần trên khuôn mặt bà. Khải lấy tay lau nhẹ, bà giật mình tỉnh dậy. Nãy con đi đâu ra ngoài thế? Con chưa nói xong chuyện với mẹ mà. Cái đấy mình nói sau đấy mẹ. Giờ mẹ nghỉ ngơi đi. Khải, con không làm những chuyện xấu hổ như vậy đúng không? Mẹ hiểu con trai mẹ mà. Nước mắt của bà lại rơi, bà ném lại. Mẹ chỉ muốn thấy con được hạnh phúc thôi. Sao lại khó khăn đến thế? Khải cúi đầu, nắm chặt lấy tay mẹ. Nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra. Anh lắc đầu nhẹ, an uổi mẹ. Con sẽ làm lại tất cả. Một tuần sau, bà Hà được xuất viện. Khải nhận được tin nhắn của ông Bình đến công ty để nói chuyện. Anh ngập ngừng không muốn đi. Bà Hà bám lấy vai con, nhẹ nhàng khuyên Khải, "Hãy đến đó để nói chuyện ba mặt một lời với mọi người." Khải nghe theo, anh đến văn phòng thì ông Bình đã ngồi chờ sẵn ở đó, khẽ mỉm cười, ông mở lời, "Vậy là cái clip sau một tháng rầm rộ cũng lặng hẳn rồi đấy, cũng may." Hãy chẳng tin tưởng chữ tín của cậu trong làm ăn, nên họ không quan tâm chuyện đời tư mấy, bây giờ cậu cứ bình thường đi làm nhé. Cháu nghĩ rồi, cháu quyết định sẽ nghỉ việc. Nghỉ việc? Vì một chuyện cỏn con này mà cậu nghỉ việc? Cậu có đúng là khải không thế? Cháu sẽ rời khỏi nơi đây, đến một nơi khác xa hơn, bình yên hơn ạ, bắt đầu cuộc sống mới. Cậu định từ bỏ tất cả sao? Cháu còn gì để mất nữa sao? Được rồi, nếu cậu đã quyết, tôi không ngăn cản nữa, hãy nhớ, công ty luôn đợi cậu. Hãy trở về đây tiếp tục làm trụ cột khi cậu cảm thấy sẵn sàng. Khải trở về nhà, nơi đã từng là tổ ấm của anh, nhưng giờ chỉ là những bức tường lạnh lẽo. Đơn ly hôn trên bàn vì đã ký, cô ấy không trở về, trong đơn ly hôn, Khải nhượng lại tất cả tài sản hai vợ chồng chung vì anh quyết ra đi tay trắng. Còn bên Nhã, sau một tháng chìm lặng không mở quán, cô quyết định quay trở lại tiếp tục làm việc. Nhưng chủ mặt bằng không đồng ý cho Nhã thuê nữa vì những lùm xùm của cô. Nhã bình thản chấp nhận như một điều hiển nhiên, cô nhanh chóng dọn quán để chuyển đi. Tạm biệt thành phố này, thành phố nơi cô đã gây dựng sự nghiệp, từ những ngày đầu tiên cũng chứng là nơi sự nghiệp của cô sụp đổ hoàn toàn. Cô chuyển về một vùng quê nơi khải không thể biết đến để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn mình. Sau 2 tháng Nục lên ly hôn, cũng đến ngày tòa gọi Vi và Khải đến để làm việc. Một buổi sáng nhiều mây mắt mẻ, tòa tuyên bố hai người chính thức không còn là vợ chồng của nhau, toàn bộ tài sản đều thuộc về Vi. Khải cúi đầu không một lời oán trách. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này, nhưng khi cánh cửa tòa khép lại, anh mới thực sự nhận ra mọi thứ đã kết thúc, khoảng trống trong lòng con lớn hơn cả căn phòng vừa mới bước ra. Vì đắc thắng, cô cảm thấy vô lòng hả dạ, nói với Khải câu từ biệt. Chúc anh hạnh phúc sau này. Khải cười nhẹ, chỉ thở dài và đáp lại, "Cảm ơn em, cũng vậy nhé. Chúc em sau này sẽ hạnh phúc vô lâm. Anh ấy sẽ cho em tất cả." Vì nhíu mày, chưa kịp đáp lại thì Khải đã quay đi. Xe của Khải bắt đầu lăn bánh trên đường, anh không biết điểm dừng ở nơi đâu. Anh chỉ cần tránh xa khỏi nơi này, thành phố sa hoa đang lùi dần về phía sau lưng anh. Khải à, con đang ở đâu rồi? Về việc kia, bà gọi điện cho con trai hỏi thăm. Con ly hôn xong rồi mẹ. Ừ, chuyện của đã vậy rồi. Giọng bà trầm xuống, thế bây giờ con đi đâu? Sao lại từ bỏ hết tất cả thế? Mẹ yên tâm nhé, con sẽ làm lại từ đầu. Khải à, cái giá của việc bắt đầu lại rất đắt, con vẫn có thể quay trở lại, còn sự nghiệp và danh tiếng mà con biết mà, nhưng mà chôn chân mãi một chỗ thì cũng chán, con sẽ đến một nơi khác. Mẹ ở quê giữ gìn sức khỏe nhé. Con gọi về thường xuyên đấy." Khải nhanh chóng tắt máy. Anh khẽ mỉm cười, lấy lại tinh thần. Xe anh cứ lăn bánh suốt một quãng đường dài, rồi từ từ trước mắt anh hiện ra là một khung cảnh yên bình, một vùng ngoại ô không xô bồ, chỉ có những con phố nhỏ với những căn nhà gỗ giản dị. Người dân ở đây lại hiền lành, mộc mạc Anh cảm thấy tâm trạng mình tốt lên hẳn Đã quá nửa ngày lái xe Khải cũng thấy mệt Anh dừng lại trước một quán cà phê nhỏ Cũ kỹ ở một góc đường Anh muốn uống gì? Một người đàn ông chừng 60 tuổi Bước ra với khuôn mặt hiền tử Ân cần hỏi anh Khải bất sắc thế ấm lòng Anh khỏi một ly cà phê đen Và ngắm nhìn khung quanh xung quanh quán Chúng mở quán được bao lâu rồi? Chủ quán mang ly cà phê Đặt lên bàn cho Khải. Khải muốn bắt chuyện nên mở lời trước. Người đàn ông cười nhẹ, lấy ghế ngồi xuống. Cũng được hơn chục năm rồi, từ khi bà nhà tôi mất, chỉ còn mỗi mình tôi với cái quán này. Vậy các anh chị đâu ạ? Trừng tuổi anh thôi, lên hết thành phố lập nghiệp rồi, chúng nó muốn tôi lên sống cùng nhưng tôi chưa muốn. Mẹ cháu cũng như chú vậy, người già mà, ai muốn lên, nơi xô bồ làm gì? Thế là chú ở đây một mình ạ. Ừ, nhưng mà bây giờ tôi đang muốn bán đi chưa tìm được người mua, sao chú lại muốn bán? Hơn 60 tuổi rồi còn trẻ gì nữa, không đủ sức để là làm tiếp chứ sao? Với cả chúng nó cứ gọi mãi, thôi, cũng lên ở với con cho gần gũi. Khải im lặng, nghĩ một lúc. Anh nhìn vào đôi mắt xa xăm của chủ quán, tự nhiên một niềm tin trong anh thắp lên. Khải quyết định mua lại quán cà phê nhỏ này. Khải quay sang, ánh mắt anh sáng lên. Vậy chú bán quán cà phê này cho cháu đi, cháu sẽ thay chú tiếp tục vận hành. Người như cậu, lui về chuyến ngoại ô này sớm vậy sao? Tôi tưởng đây là độ tuổi thi nhau tranh giành quyền lực địa vị chứ. Cháu đã chạy theo nó quá lâu, rồi cũng có được gì đâu. Giờ thì cháu chỉ muốn tìm một nơi để dừng lại." Khải cúi mặt xuống, chậm ngâm đáp. <cười> "Chán rồi sao?" Hỏi, "Tôi biết cậu là ai đấy, cậu là doanh nhân Khải đúng không?" Chú biết cháu có vụ đó à? Không, tôi biết cậu từ lâu rồi, sự nghiệp thăng tiến, danh tiếng, địa vị thì cao mà không hề biến chất. Mấy cái vụ nhỏ này chỉ là thử thách nhau thôi, mạnh mẽ lên chàng trai." Ông Thuận vỗ vào vai Khải và lắc nhẹ để động viên. "Vâng." Giọng Khải trầm xuống. Khuôn mặt anh vẻ nghĩ ngợi xa xôi, chốc lát lại thở dài. "Yên tâm đi, ở đây không ai biết cậu là ai đâu." Cái clip đó cũng chìm lâu rồi, ở đây yên bình lắm, cứ thoải mái mà sống. Chủ quán quyết định bán lại cho Khải. Sau vài ngày làm việc, cuối cùng thì cũng giải quyết xong giấy tờ, Khải chính thức trở thành chủ quán cà phê. Quán hơi cũ, Khải quyết định sửa sang lại quán cho mới để thu hút khách. Thời gian ban đầu luôn là khoảng thời gian khó khăn. Khải phải tự tay làm tất cả mọi việc, từ việc long xọn đến pha chế không ai biết quán cà phê đã có chủ mới, họ bảo nhau sang quán khác xa hơn khi chủ cũ chia sẻ có ý định bán, điều này khiến cho việc kinh doanh của anh không mấy thuận lợi ban đầu. Dần dần sau một tháng tự mày mò, Khải đã tìm được nơi nhập nguyên liệu chất lượng là kho sản xuất cà phê của chị Phương, phải nói là có tiếng nhất làng bên. Ngày đầu tiên Khải đến gặp chị để nhập nguyên liệu, chị Phương đã nhanh chóng nhận ra anh Giám đốc kinh doanh của một công ty trên thành phố, chị cũng nhiệt tình với Khải. Nguyên liệu nhà tôi khỏi về bàn rồi, cà phê thơm ngon như này cơ mà, cậu cứ yên tâm mà lấy. Vâng, cũng lần đầu em kinh doanh bên mảng này, hơi bỡ ngỡ. Thế à, quán có đông khách không? Vắng chị ạ, chẳng có khách mấy, người ta đi đâu hết rồi đấy. <cười> Từ khi ông Thuật muốn bán quán, có chăm chút gì nữa đâu, khách người ta tự bỏ sang quán khác đấy, mà cậu mới về đây được tầm 2 tháng, đã ai biết đến đâu. Vâng, cũng phải từ từ." Khải khẽ gật đầu. "Ôi trời, không phải từ từ, đi ra ngoài giao lưu với bà con đi, người ta sẽ biết đến thôi, cứ ngồi mãi trong nhà thì ai biết. Đây không phải trốn thành thị đâu, muốn có khách phải hòa đồng lên." "Chị Phương" khẽ vỗ vai Khải động viên. Anh cười ngượng, "Cảm ơn." rồi bê đồ lên xe trở về. Quán vắng khách, chỉ được vài người. Anh ngồi trên ghế, chỉ một sự im lặng. Anh chợt nhớ đến bức tranh Người đàn ông nhìn ra cửa sổ trong quán cà phê của nhà. Ánh mắt anh hướng ra ngoài, anh tự hỏi mình, "Khải à, mày có đang đi đúng hướng không vậy?" Anh đứng dậy, lau cốc mặt bàn. Không phải vì chúng dính đầy cà phê hay các thức uống khác, mà là vì chúng vương đầy bụi trắng, bụi trắng vì không có người ngồi. Một buổi sáng trời cao xanh, không khí mát mẻ dù vẫn có nắng gắt. Khải đóng cửa quán đi dạo. Một phần muốn giao lưu với mọi người Một phần để hít thở không khí Thay đổi tâm trạng Sau những ngày ủ rũ mãi trong quán Đi dọc bờ sông ngắm cảnh Khải nhận được cuộc điện thoại từ mẹ Dạo này sao rồi con Mẹ ạ con đang sống tốt Mẹ đừng lo Khải cố vui vẻ trả lời mẹ Anh thì lúc nào chẳng thế Rồi có bao giờ ổn không Kìa mẹ Thế bây giờ đang làm gì rồi Bà ân cần hỏi con Con mua lại một quán cà phê ở vùng ngoại ô Để làm ăn đi mẹ Ờ, cố gắng nhé. Ban đầu hơi khó khăn, rồi dần sẽ khá lên thôi, vẫn ổn là mẹ mừng rồi. Vâng, con ổn mà mẹ, mẹ nghỉ nhá. Khải bất giác cắn môi, sau khi nói xong, bà Hà tắt máy, Khải im lặng hướng mắt ra dòng sông trước mặt. Gió thổi to, mặt sông chuyển động gợn sóng. Anh bật cười, nhặt một cục đá, ném mạnh xuống mặt nước. Mẹ à, đến bản thân con cũng không biết mình có thật sự ổn không đây. Một buổi chiều nọ, sau khi có một vài vị khách đến uống cà phê rồi rời đi, Khải dọn bàn, bỗng tiếng cửa mở làm xung lên tiếng trùng gió, Khải vội vàng chạy ra, "Chao chị, chị muốn?" Rồi Khải bất ngờ khựng lại. Trước mắt anh đúng là một vị khách, nhưng đó không phải là một vị khách bình thường, đó là Nhã. Anh bất ngờ, anh không nghĩ mình có thể gặp lại được cô. Nhìn cô có chút ngọt ngào, tươi tắn hơn trước, có lẽ cô đã tốt hơn. Nhã nhìn xung quanh quán, gật đầu nhẹ. Anh quyết định làm lại ở đây sao? Mới về đây mà đã làm chủ rồi. Khải cười nhạt, kéo ghế mời Nhã ngồi. Chỉ là một cái quán cà phê nhỏ thôi, không có gì đáng kể cả. Nhã im lặng một lúc, rồi cô nghiêng người nhìn Khải và nói, anh có ổn không? Chuyện vợ chồng anh. Tôi ly hôn rồi, không còn liên quan gì đến cô ta nữa. Các anh cảm thấy thế nào? Nhã ngập ngỏi, tốt hơn trước. Khải nhìn ra ngoài cửa, chầm tư đáp. Nhã khẽ gật đầu, cả hai im lặng, không nói gì. Nhưng lại không ai cảm thấy ngượng ngại, ngược lại rất thoải mái, vô tư. Khải xoa tay, rồi nhìn Nhã, giọng anh chầm ấm. Nhã à? Cô quay sang nhìn anh. Chuyện lần trước, tôi xin lỗi cô, đã khiến cô phải gặp rắc rối. Không sao đâu, bây giờ tôi cũng có công việc mới của mình rồi. Nhã đáp. Cô lại mở quán cà phê tiếp sao? Anh yên tâm, nhã bật cười, tôi không cạnh tranh với đâu. Tôi về đây để nối tiếp sự nghiệp của gia đình. Cô làm gì? Nhà tôi kinh doanh trà hoa hồng gỗ cơ. Tôi là đứa muốn thoát ra để lập nghiệp đấy, mà rồi vẫn phải quay về. Tôi thua kẻ với bố rồi. Tôi xin lỗi nhé, Khải tỏ ra an ân. Tôi đã bảo là không sao mà. Bố tôi còn phải cảm ơn anh ý, nếu không có anh thì tôi đâu về đây để làm việc. Ánh mắt hai người bỗng chạm nhau. Nhã ngại ngùng quay đi, Khải cũng bất giác cúi mặt xuống. Hai người im lặng không nói, nhưng cả hai vẫn cảm nhận được sự quan tâm của đối phương đến mình. "Thôi tôi về nhé." Nhã đứng dậy chào Khải. "Ừ, àm, cô về nhé." Khải không muốn cô về, nhưng anh không biết làm gì thêm. Anh chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô đến khi khuất đi. Anh nhớ lại một năm về trước, vào cái đêm mưa tầm tã, anh bất ngờ biết đến quán cà phê của cô. Một nơi mang lại cho anh vẻ ấm cúng, lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Anh đến đó nhiều đến nỗi, chỉ cần thấy Khải xuất hiện ở cửa đang đi vào, cô đã biết hôm nay tâm trạng anh vui hay buồn. Anh muốn uống hay chỉ đến lặng lặng ngắm bức tranh treo tường. Đã có những lúc, Khải cảm thấy hối lỗi khi anh nghĩ đến nhã nhiều hơn cả vợ mình. Lúc ấy, hai người chưa ly hôn. Nhưng từ khi bắt gặp vi ngoại tình vất lâm, anh mới bước đi và cảm thấy bản thân mình vẫn còn biết giới hạn ở đâu. Mặt trời sân tàn, Khải bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Anh như vừa được tiếp thêm năng lượng, sau khi gặp lại Nhã, Khải bắt đầu có niềm tin về cuộc đời, về nơi đây. Anh không còn thấy một tương lai mờ mịt nữa, thay vào đó là một con đường rộng mở, nơi sẽ có Nhã chờ anh. Dần dần, Nhã trở thành khách quen của Khải. Suốt 3 tháng liên tiếp, cô hầu như hôm nào cũng đến quán anh vào 5 giờ chiều và quán Khải cũng có khách hơn nhờ vào sự giới thiệu của Nhã. Việc cô đến quán cà phê của Khải liên tục dần cũng rơi vào tầm để ý của ông Cường, bố của Nhã. Ông cũng âm thầm theo dõi con gái để tìm hiểu, bởi không có một đứa con gái nào đang bình thường lại suốt ngày đến quán người ta như cơm bữa, lại còn hay kể tốt về họ cho gia đình mình. Một buổi tối Sau khi Nhã trở về từ quán Khải, ông Cường đã ngồi ở nhà sẵn chờ con. Thấy con gái về đến nhà, ông Cường vừa cầm chén trà lên vừa hỏi Nhã: "Con vừa quán cà phê của cậu Khải về à?" Sau bố biết, cô bất ngờ hỏi lại: "Cô không nghĩ bố có thể đặc vị được mình dễ dàng đến thế. Có gì mà không biết, âm thầm dõi theo người ta? Từ lúc về đây tới giờ, không nào con đến quán để uống cà phê nữa, tôi cũng phải trẻ con đâu mà không biết." "Bố à," Nhã nhăn mặt, ngại ngùng quay đi. <cười> Ông Cường cười lớn, "Chắc con đi đó không chỉ để uống cà phê đâu nhỉ?" "Con đi đó không uống cà phê thì làm gì ạ?" Nhã nhăn mặt trả lại câu hỏi vặn của bố. Ông Cường đặt ly trà xuống, bật cười, "Thì có uống, nhưng mà uống thì ít, mà để gặp người ta thì nhiều, không phải mà." "Không có gì, chị cứ như thế hơn 3 tháng nay rồi, có phải 1 2 ngày đâu." "Bố thiếu hỏi con à? Thật ra bố thích cậu ta cũng được, nếu mà con" Thôi thì bố, con chỉ đơn thuần là khách quen của anh ta Nhưng anh ta đã là khách quen của con thôi Mà khách quen thì hôm nào trả ghé đến quán Bố đừng có nghĩ linh tinh nữa Nhã nhanh chóng, phủ nhận mọi chuyện Tỏ vẻ không vui khi ông trêu đùa Ông Cường thấy con gái có vẻ đang rất ngợ ngùng trước mặt mình Ông mỉm cười nhẹ Ồ hừ, thế không nghĩ nữa Ông Cường thở dài nhìn con gái Nụ cười của ông thắt dần Ánh mắt ông lại xa xăm Ông mong nhã sẽ tìm được một người tốt hơn trước để con gái ông sẽ không phải rơi lệ vì ai nữa. Một sáng, Khải bắt đầu có những suy nghĩ mới, sẽ đi ra ngoài xa hơn, không chỉ loanh quanh chỗ mình đang sống. Dù sao thì anh về đây cũng được nửa năm rồi. Khải tình cờ được người dân giới thiệu đi về cuối làng, sẽ có nhiều điều khiến anh cảm thấy hứng thú và người dân ở đó cũng nhiệt tình, cởi mở hơn trên này. Dũng Hoa này có quy mô lớn thật. Khải thầm nghĩ trong đầu, khi đứng trước những luống hoa cuối làng, nơi mà hoa hồng được bao bọc, chăm sóc rất kỹ lưỡng, hoàn toàn sử dụng các sản phẩm sinh học hữu cơ để chăm bón. Ông Cường đứng từ luống hoa, thoáng thấy Khải, ông nhớ ra, đây là người mà con gái mình nhắc tới, nụ cười chợt thoáng qua môi ông. Ông bắt đầu đi lên và hỏi Khải, "Cậu làm gì ở đây vậy?" Khải khẽ xịt mình, "Cháu cháu bác ạ." Trụng hoa hồng đẹp quá, cháu muốn đứng lại ngắm thôi ạ. À. à, cậu là Khải, chủ quán cà phê mới ở Đồ Lang đúng không? Vâng, là cháu đây ạ. Khải khá bất ngờ. Anh còn chưa từng bước chân trong đây, chưa ai biết anh là ai và anh cũng thế. Đột nhiên có một người trưng tuổi mẹ anh lại biết rõ về anh như vậy. Vậy mời cậu xuống tham quan dụng hoa, tôi sẽ mời cậu chút trà hoa hồng. Trà hoa hồng ạ? Sao mà nghe quen thế nhỉ? Không lẽ Khải thầm nghĩ trong đầu, vừa đi vừa nghĩ ngợi, ruộng hoa quả thực rất lớn và đẹp, được đầu tư đầy đủ trang thiết bị để chăm sóc, bông nào bông đấy đều nở to đầy đặn, anh nhìn mà thích mắt, cũng mong sau này mình có một cơ ngơi giống như vậy. Ông Cường vừa dẫn Khải đi vừa chia sẻ, nhà tôi sản xuất kinh doanh trà hoa hồng lâu rồi, đây là nơi chúng tôi trồng hoa, còn nơi phần chế biến và đóng gói thì nhà máy ở trên thành phố cơ. Cháu cũng thích trà hoa hồng, cháu hay uống trà của Cường Phát." Khải nhanh chóng tiếp lời, "Cường Phát à, cha nhà tôi đó, chàng trai." "Ôi, cháu bây giờ mới biết đấy ạ, bác kín tiếng quá." <cười> Kinh xoành, quan trọng là mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, còn danh tiếng dần sẽ tự có. "Vâng ạ, con gái tôi hay nhắc về cậu suốt." Ông Cường mời Khải ngồi xuống ghế để uống trà, tiện thể ông không vòng vo mà nói đến nhã, "Ơ, con gái bác là ai vậy ạ?" Khải khựng lại, tim anh đập dồn dạng, "Chắc cậu biết Nhã nhỉ?" Vừa rót trà, ông vừa trả lời, Khải sững lại một chút khi nghe đến tên Nhã, anh tỏ rõ vẻ lúng túng, tay nắm chặt vạt áo, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh lại sáng lên, một nụ cười mơ hồ thoáng qua, như thể anh đang cố giấu đi sự vui mừng bất chợt. "Cô ấy nói gì về cháu ạ?" Giọng anh vuốt thức chậm lại, mang theo chút háo hức. Nhưng có lẽ không đủ lớn để ông Cường nghe rõ. Không biết cậu sao, nhưng mà từ khi cậu về đây, nó nhắc đến cậu suốt. Chú lẩm cháo ngại quá. Có gì mà ngại? Hai đứa chắc quen nhau từ trước rồi phải không? Vâng, cháu và nhà biết nhau từ trên hành phố dạ. Ừ, nó cũng có biết cậu về đâu. Thấy con bé kẻ tình cờ có việc phải lên tỉnh, đi qua đầu làng thì thấy quán cà phê của ông Thuận được chuyển nhượng cho chủ mới từ khi nào rồi? Có duyên quá, lại là cậu. Cũng có duyên thật ạ. Khải cười gượng đáp lại, "Làng này diện tích rộng nên dân cuối làng chúng tôi không biết nhiều về trên đó cũng phải, thế cậu làm ăn thế nào?" "Quán có khách hơn rồi ạ, không còn thưa thớt như trước nữa." "Ừ, cậu có thích cuộc sống nơi đây không?" "Có chứ ạ, yên bình, thoải mái, sống như vậy mới là sống chứ ạ." "Thế cậu có tình cảm gì với con gái tôi không?" Ông nhìn thẳng vào mắt Khải, chậm rãi hỏi anh. "Cháu ngủ." "Cháu cũng không rõ nữa." là không biết phải trả lời ra sao. Khải bắt đầu bối rối trước câu hỏi thẳng của ông Cường, khuôn mặt anh bắt đầu đỏ ửng lên như người say nắng. Ông Cường nhìn anh cười lớn, "Không sao, nếu hai đứa thích hợp nhau thì cứ tìm hiểu thôi, nhưng tôi chỉ sợ một điều." "Bác sợ điều gì ạ?" "Con gái tôi cũng đã có một cuộc tình, hai đứa yêu nhau sắp cưới rồi đấy, vậy mà cậu kia vẫn phản bội nó, lại về lại với bạn gái cũ mới về nước, sao lại có người tồi như vậy?" Vừa chia tay, Hủy hôn được 2 tháng, đã nhận được tin hai đứa độc kết thôn với nhau, con bé nhà tôi đã khóc rất nhiều, tôi là bố nó mà cũng đau lòng, thật sự tôi chỉ muốn đến đốt cháy cả nhà cậu ta đi thôi. Cháu hiểu tâm trạng của bác ạ. Nên nếu cậu có thương Nhã nhà tôi, mong cậu thật lòng, tôi đã cố tình không quan tâm đến đời tư của cậu trước kia, cậu phải tự hiểu tôi đang hy vọng ở cậu điều gì. Vâng, cháu hiểu, nhưng có lẽ Nhã chưa sẵn sàng để có một mối tình mới. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả thôi. Ông Cường tiễn Khải ra về, bước đi trên con đường làng, tim Khải như đang dạo dục khi nghĩ về Nhã, rồi ánh mắt anh trầm xuống. Anh dừng lại, rồi nhìn sang dòng sông đang chảy trước mặt, mỉm cười nhẹ rồi tự nhủ, "Nhã, anh sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa đâu." Khải trở về quán cà phê, tiếp tục tập trung vào công việc, nhưng trong đầu luôn có hình ảnh Nhã làm động lực Nhưng công việc không hề dễ dàng, người dân xung quanh vẫn dè chừng vì họ nghĩ người thành phố xuống đây chơi là chính, chứ họ thèm gì làm ăn cái nơi khỉ ho cò gáy này. Câu nói đó, anh bất chợt nghe thấy, cũng hơi chạnh lòng. Dù đã làm quen, hòa đồng với mọi người, nhưng họ vẫn để coi chừng anh. Khải cũng tự hiểu, anh cần sống thật với bản thân, không cần phải cố gượng ép mong mọi người chấp nhận mình. Vì anh tin rồi, thời gian sẽ giúp anh trả lời Một hôm, ông Thuận lại về quê chơi Ghé vào quán của Khải hỏi thăm Nhấp một ngụm cà phê Ông mỉm cười khen tay nghề của Khải Quán cà phê của cậu, cà phê ngon đấy Nhưng mà chẳng mấy ai uống đâu ạ Hình như họ không thích cháu đi phải Không phải thế đâu Người ta không quen cách pha chế của cậu thôi Cách pha này rất ăn khách trên thành phố đấy chú Nhưng mà nó không hợp nơi đây Mình sống bởi linh hoạt lên chứ Thế bây giờ cháu phải thay đổi những gì ạ? Có ai nói với cháu là họ không muốn uống như thế nào đâu? <cười> Ông Thuận cười lớn, "Vào đây, tôi sẽ chỉ cho cậu, cứ theo đó mà làm." Ông Thuận đưa Khải vào quầy pha chế, hướng dẫn anh từng cách pha cà phê, đến các loại nước ép và cả cách chọn nguyên liệu. Nguyên liệu dù thơm ngon đến đâu, nhưng một khi khách không hợp thì cũng không nhập. Khải tiếp thu và làm theo, phải thay đổi dần dần, kéo dài đến 3 tháng. Quán anh mới mỗi ngày một đông khách và có cả khách quen đến uống thường xuyên. Một trong những vị khách đó không thể thiếu Nhã, chính cô là động lực để cho anh làm việc. Nhã vẫn luôn đến quán anh thường xuyên vào buổi chiều muộn, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách với anh. Chính điều đó làm cho Khải cũng thấy hụt hẫng, nhưng anh vẫn nghe theo lời ông Cường, rồi thời gian sẽ trả lời, rồi Nhã sẽ mở lòng với anh thôi. Hơn 1 năm trôi qua, Khải đã quen với nhịp sống mới, quán cà phê của anh đông khách và ổn định. Anh phải thuê nhân viên và mở rộng quy mô để phục vụ nhu cầu khách hàng, nhưng anh vẫn chưa cảm thấy thực sự vui vẻ vì trong anh vẫn còn một khoảng trống chưa được lấp đầy. Anh luôn sống mở với Nhã, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, dường như cô đang cố gắng đẩy anh ra xa, nhưng Khải biết chắc rằng Nhã chỉ cố tình làm vậy để lảng tránh tình cảm của mình thôi. Sau một năm hồi phục bệnh tình Bà Hà đã được Khải đón sang bên này Để hai mẹ con sống với nhau Bà Hà không quá ngỡ ngàng trước nơi đây Nhịp sống ở đây nhẹ nhàng Yên tĩnh như ở vùng quê Khải Bà chỉ mất một tháng Để làm quen với tất cả mọi người xung quanh Kể cả Nhã Nhã hầu như hôm nào cũng đến quán Bà nhận cho cô ngay từ lần gặp đầu tiên Cô gái đã từng bị con dâu cũ Của bà Vũ An Bà Hà cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước Nhã Nhưng chính sự thân thiện và biết cách cư xử của cô đã xóa đi khoảng cách giữa hai người. Bà lặng lẽ để ý Nhã và Khải. Hai người bây giờ thực sự không đơn thuần là bạn bè, nó là một mối quan hệ trên cả bạn bè, nhưng không ai dám nói với ai nửa lời. Yêu mà không dám nói. Rồi thời gian cứ trôi đi một cách vô nghĩa, ngày này qua ngày khác, mối quan hệ của Nhã và Khải vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa chủ quán và khách quen. Chính điều đó khiến cho bà Hà cảm thấy bứt rứt trong lòng. Một hôm sau khi quán cà phê đã đóng cửa, đã 10 rưỡi đêm mà đợi Khải ở phòng làm việc để nói chuyện. Vừa bước vào phòng, thấy mẹ ngồi đó, anh nhíu mày bảo mẹ: "Muộn rồi, sao mẹ không đi nghỉ đi? Mẹ muốn tâm sự với anh chút không được à? Mẹ muốn nói gì với con? Mẹ cứ bảo." Khải khẽ ngồi xuống bên mẹ, nhẹ nhàng đáp: "Anh cũng gây dựng lại được sự nghiệp rồi, cũng phải nghĩ đến chuyện gia đình đi, không sống mãi một mình được đâu." Mẹ muốn con lấy vợ đúng không? Ừ, bà khẽ gật đầu. Khải ngừng lại một nhịp, anh đáp tiếp, còn có ai đâu mà lấy? Thế cô gái hay đến đây lúc trộm muộn, anh chẳng bỏ ca mẹ để ra tiếp là ai đấy? Bà hỏi xoáy Khải, khiến anh lúng túng. Anh chỉ cười gượng đỡ mẹ ngồi xuống, bà hạ biết con trai đang nghĩ gì, không phải nói ra, bà cũng hiểu. Cuộc sống như này, con thấy chọn vẹn chưa? Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt anh trầm tư nghĩ ngợi, anh thở dài, nắm lấy tay mẹ trả lời, "Chư mẹ ạ, nhã vẫn giữ khoảng cách với con, con không biết phải mở lời ra sao. Hai đứa có phải bọn trẻ con mới biết yêu đâu, con cũng phải tự biết, ở cái tuổi này rồi, cứ dùng dằng mãi có thể sẽ không đến được với nhau đâu." Bà Hà nhìn con trai nghiêm mặt nói, khuôn mặt bà tỏ rõ sự buồn phiền, "Ở cái tuổi này rồi, người ta đã có cháu bế cháu bồng, còn mình bà không muốn nghĩ đến nữa. Khải vâng lời mẹ rồi đưa bà trở về phòng. Anh đứng ra ngoài ban công hóng gió. Trăng hôm nay thật sáng và tròn, cơn gió đêm muộn thổi mát đến dễ chịu, nhưng cũng hơi lạnh hai bên cánh tay. Khải ngồi xuống cái ghế ngoài ban công, anh nghĩ đến nhã. Khải biết đã đến lúc anh phải thay đổi, anh phải mở lời với cô, nếu không có thể anh sẽ hối hận cả đời vì đánh mất người anh yêu mãi mãi. Nhịp sống của Khải đã trở về bình thường, công việc lại bắt đầu bận rộn, đến nỗi anh không có nhiều thời gian để ý đến những việc khác. Và Nhã. Một chiều mùa hè, nắng vẫn chiếu rọi qua các khung cửa sổ, anh thở dài mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhìn nhân viên dọn quán, nhân lúc vãn khách, anh chợt nhớ đến Nhã. Khải nhìn đồng hồ, thấy điểm 5 giờ chiều vẫn chưa thấy cô đến, chắc hôm nay cô ấy bận. Khải khẽ tự nhủ như vậy, rồi, không quan tâm thêm. Nhưng tình cờ, nhân viên quán hỏi anh một câu khiến anh ngỡ ngàng. "Ô anh Khải, dạo này chị Nhã đi đâu nhỉ? Em không thấy chị đến đây nữa." Ai cơ? Khải quay ra hỏi lại, "Chị Nhã à?" Khải đơ người một lúc như đang suy nghĩ điều gì. Anh giật mình sau câu hỏi của nhân viên, Khải nhớ ra, hơn 1 tháng rồi, Nhã đột nhiên không đến quán nữa. Cô ấy cũng không ở làng đi suốt. Khải cảm thấy bất an. Nghĩ đến lời mẹ, anh bất thần, lẽ nào lời mẹ nói lại đúng. Trong khi Khải lo lắng với sự thay đổi của Nhã, ông trời như trấn an anh. Sáng hôm sau, Nhã ghé đến quán của anh, mặt trời lên cao, nắng thì gắt. Thời tiết mùa hè bao giờ cũng khó chịu như vậy. Nhưng quán cà phê của anh luôn là điểm đến mát mẻ cho mọi người. Đang kiểm nguyên liệu, tiếng trung gió phát ra, Nhã bước vào, Khải bất ngờ một lúc không nói gì. Dạo này anh làm ăn sao rồi?" Nhã ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi Khải. Anh vẫn chưa đáp lại, cô nói tiếp: "Em thấy anh bận rộn quá, chẳng như lúc mới về đây nữa rồi." "Anh vẫn thế mà, dạo này em đang bận gì à? Hôm nay mới thấy em xuất hiện." Khải ngập ngừng hỏi Nhã, "Có lẽ em sẽ không ở đây nữa." Nhã nhìn vào bức tranh treo tường, vẽ hình ảnh đoàn tàu đang đi, cô từ từ đáp, "Khải khựng lại, tay nắm chặt lấy thành ghế, anh lắp bắp hỏi cô, "Nhưng Tại sao lại thế? Bố em đang mở rộng quy mô, mở thêm một nhà máy sản xuất trà ở thành phố khác và nhà máy này em là người trực tiếp quản lý, có thể em sẽ rời đi. Em có muốn đi không? Khải nhìn thẳng vào cô, như tìm kiếm một ánh mắt nói không, nhưng cô lại bật cười trả lời, "Đây là công việc mà anh, với cả em chẳng có gì ràng buộc ở đây, đi xa cũng được, biết đâu em sẽ tìm được một mối quan hệ mới ở đó." Khải không nói gì, khuôn mặt anh biến sắc, Nhã đứng sẩy chào anh rồi ra về. Khải nhìn theo cô, cảm giác như người bước hụt, anh mất cân bằng, anh định chạy theo Nhã để hỏi rõ hơn nhưng lại ngập ngừng không dám bước. Bà Hà đứng bên trong đã nghe được mọi chuyện, thấy con trai vẫn chưa dám mở lời với Nhã, bà từ từ bước đến bên Khải, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi hỏi anh: "Con có muốn quay đi không? Mẹ hiểu mà, đi đi, trước khi còn có thể." Ba Hà đẩy Khải đi. Anh lấy xe đuổi theo cô thật nhanh, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, cô sẽ mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời anh. Nhã nói dối. Cô ấy nói có thể cô ấy sẽ rời đi, nhưng cô ấy đã chuẩn bị hết rồi. Khi anh đến, tất cả vali của cô đã được xếp lên chiếc Ford Ranger. Thấy xe Khải đến, ông Cường hiểu ý, tự lui vào trong nhà. Nhã không hề biết anh đã đến, chuẩn bị mở cửa xe. Khải bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, Nhã bất ngờ nhìn anh, tim cô bỗng xưng đập rộn ràng, ánh mắt đầy bối rối, ngập ngừng nói: "Anh đang làm gì vậy? Anh không muốn em đi?" Khải chậm rãi nói, nhưng giọng chắc chắn, anh không để tin vào điều mình vừa nói ra, nụ cười thoáng qua môi anh, tay ánh đang run lên, lần đầu tiên anh đã dám bày tỏ nỗi lòng của mình. Nhã im lặng, cô không nói gì Cô quay bước vào nhà, Thích Hải ôm chặt lấy cô từ đằng sau, "Anh xin em, em đừng đi, anh không muốn người anh yêu thương phải cách xa anh." Nhã không bước đi nữa, cô thoáng mỉm cười nhẹ, cô không nghĩ sau bao năm tổn thương vì người cũ, cô lại có thể mở lòng với Khải. Cô nhẹ nhàng bật tay lên, nắm lấy tay Khải, quay lại nói, "Cảm ơn anh đã giữ em lại, em cũng sợ sẽ mất anh nếu em đi." Anh ôm cô thật chặt trong vòng tay. Xúc động không nói nên lời, nhã tận hưởng hơi ấm trong vòng tay của Khải, cô biết lúc này cô không thể chối bỏ cảm xúc thật sự của mình, nhưng dường như sự đổ vỡ của mối tình đầu vẫn là một vết thương khó lành. Nhã khẽ thở dài, ngước lên nhìn Khải, cô hỏi, "Nhưng nếu em vẫn phải đi thì sao, anh sẽ làm gì?" Khải hơi sững lại, một câu hỏi thật khó trả lời, như một sự thách thức trước mặt anh. Để anh thấy rõ rằng tình yêu mới không dễ dàng có nhanh như vậy. Khải nắm lấy đôi tay mịn màng của Nhã, chậm rãi nói nhưng đầy quyết liệt, "Nếu em đi, anh sẽ đi cùng em, anh sẽ luôn ở bên em. Còn mẹ anh thì sao? Bà luôn ủng hộ hai đứa mình." Nhã mỉm cười ôm trầm lấy Khải, cô biết bây giờ cô đã tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương cô. Cô đã từng muốn rời đi để quên Khải, nhưng có lẽ Duyên nợ đã định sẵn rồi Ông Cường Đứng trong nhà nhìn ra Khải Sống mũi thấy cay cay Và đôi mắt đang rưng rưng cảm xúc Ông cảm thấy hạnh phúc Khi cuối cùng con gái của mình Đã tìm được một bến đỏ vững chắc Trái với cuộc sống giản đơn của Khải Vi vẫn chìm đắm Trong sự xa hoa với Lâm Cô luôn xuất hiện cùng Lâm Trong nhiều sự kiện Vi cảm thấy mãn nguyện khi được khen Là hai người rất đẹp đôi Lâm luôn ga lăng trước những cô gái trẻ, chính điều đó làm cho Vi cảm thấy khó chịu. Anh đừng có ga lăng quá thế chứ, anh không quan tâm đến cảm xúc của em sao? Em đang ghen à? Lâm khẽ nhạt hỏi xoáy Vi, em không cần phải ghen với ai hết, anh chỉ muốn anh biết giới hạn của mình. Vi tỏ rõ vẻ khó chịu bỏ ra ngoài. Lâm đi theo cô, nhưng vừa ra đến cửa, anh quay lại vào trong sự kiện, tiếp tục với những cuộc trò chuyện với các đối tác và đương nhiên không thiếu những cô gái trẻ đẹp, tài giỏi, dường như anh không màng đến cảm xúc của vi. Vị đứng từ bên ngoài nhìn vào, thấy sự rững rưng của Lâm dành cho mình, tim cô như thắt lại. Trong chốc lát, cô bất giác nhớ đến Khải, chợt nhận ra đây là những hành động cô đã từng làm với anh. Vừa về đến nhà, vi đã chất vấn Lâm, "Thái độ của anh là sao hả? Anh có quan tâm đến cảm xúc của em không?" Lâm cởi chiếc áo vest vắt lên chiếc ghế sofa, Không nhìn vào Vy, anh quay đi đáp. Anh tưởng như thế là bình thường đối với em. Anh nói vậy là có ý gì? Không phải em cũng từng làm vậy với Khải sao? Em phải quen rồi chứ. Anh đừng có lôi Khải vào, vì lớn tiếng với Khải, em thôi đi, chỉ là một chuyện nhỏ, đừng có xé ra to. Anh với lại, em cũng về nhà của mình đi, đừng có suốt ngày bên đây như vậy. Lâm nói xong thì bước vào phòng khóa trái cửa. Vy cứng họng không nói được một lời, cô bật cười, xách cầm túi sách ra về. Cô lái xe, rẽ vào một quán bar để giải sầu. Tiếng nhạc hòa cùng với tiếng cười nói ồn ào. Cô quên đi hết tất cả để quẩy cùng với mọi người. Vi dần bình tĩnh lại. Có lẽ mình hơi quá đáng với anh ấy. Tự nhủ với bản thân như vậy. Sau hôm đó, Vi cố gắng hiền diệu hơn. Tránh xung đột, cãi vã với Lâm. Nhưng càng cố đến gần anh, Lâm lại càng lảng tránh Vi. Vi cảm nhận rõ sự lạnh lùng của Lâm từng ngày. Anh không còn quan tâm đến cô nữa, nếu như trước kia, mỗi buổi tối là một dòng tin nhắn, anh nhớ em của Lâm gửi đến, hỏi thăm mỗi khi cô phải đi công tác, rồi là vòng tay ấm áp của anh bên cạnh khi hai người chung một nhà. Bây giờ, điện thoại lạnh ngắt không một động tĩnh, nếu có tin nhắn thì cũng chỉ là những dòng tin nhắn ngắn ngủi, vô hồn, thậm chí tin nhắn của cô còn bị bơ đi, anh cũng không thèm bắt máy của cô. Anh không còn chủ động nắm tay cô chỗ đông người, cũng không đưa cô đến tham dự sự kiện cùng mình. Cảm giác xa lánh ngày một lớn. Đỉnh điểm là vào một bữa tiệc sinh nhật lớn của công ty Lâm, tất cả mọi đối tác đều được mời, đương nhiên, vì không ngoại lệ, chỉ có điều, cô phải lẻ bóng một mình. Cô bước đi trên sảnh, đã thấy Lâm đứng chờ thang máy, cô cất tiếng gọi thì cửa thang máy mở, Lâm chỉ liếc qua cô rồi bước nhanh vào trong vì không kịp nói gì thêm, chỉ đứng đó tự nói với chính mình, anh ấy vẫn đang giận mình sao? Trong một buổi dự tiệc, cả Vi và Lâm đều có mặt, nhưng hai người không đi với nhau. Vi nhìn Lâm, nhưng anh cố tình tỏ thái độ lảng tránh, không muốn đến gần. Cô lặng người, ngồi im một góc nhìn anh, cả một buổi không có lấy một ánh mắt của Lâm nhìn cô, anh cũng không đến hỏi Han Vi, hoàn toàn coi Vi như người lạ. Kết thúc buổi tiệc, Vi đến gần Lâm, Em muốn tối nay, anh đưa em về. Lâm khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Anh sai hiệu bảo trợ lý, đưa cô ra xe đợi, xong việc anh sẽ ra. Vi ngồi trong xe, chờ Lâm phải đến 30 phút sau, anh mới xuất hiện. Vừa mới ngồi vào bên trong, Vi đã nghiêm giọng nói. Anh Lâm, giọng này anh sao vậy? Anh vẫn giấc em à? Lâm không trả lời ngay, anh lạng lẽ, lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng. Một lúc sau, anh cất giọng nói không cảm xúc. Trong đầu em chỉ nghĩ được thế thôi à? Ý anh là sao? Em đang nghĩ nhiều quá đấy Suốt ngày em chỉ quanh quận nghĩ về nó Em không thấy chán à? Lâm bắt đầu bực bội Nếu anh không thay đổi đột ngột thái độ như này Em có vẻ đau đầu nghĩ về anh không? Anh nói rồi, đừng có làm chuyện bé xé ra to Không Vi cất lời Lâm Em muốn biết lý do anh thay đổi Lâm thở dài, bật cười đổ xe vào lề đường Anh quay sang Vi ghé sát cô nói nhỏ Em có chắc muốn nghe không? Anh cứ nói đi Vi hạn giọng xuống nhưng nói chắc chắn Em đang làm phiền anh nhiều quá đấy." Chữ phiền Lâm nói ra như một đòn giáng xuống lòng tự trọng của cô. Cô đã nhẫn nhịn lần trước khi Lâm muốn đuổi cô về nhà, nhưng lần này cô không chịu nổi nữa, tay cô siết chặt nhìn về phía trước, khuôn mặt thất thần hỏi Lâm: "Thế thì trước đến giờ, em là gì của anh?" Lâm cười nhếch mép, giọng anh mỉa mai: "Chỉ là một mối quan hệ vui vẻ, nhưng giờ nó hết thú vị rồi." Vì khựng lại, quay sang Lâm, nhưng anh không nhìn cô, cô cố kiềm lại. "Đó là lý do anh không công khai em rõ ràng với mọi người, anh chưa từng có ý định lâu dài với em." Lâm thẳng giọng nói, anh tiếp tục lái xe, phóng thật nhanh đưa Vi về nhà, đỗ xe trước cổng, Lâm lặng lẽ mở cửa cho Vi bước ra ngoài, rồi anh trở lại xe đi về. Vi nhìn theo chiếc xe của anh, cô như muốn ngất đi trước cổng nhà. Sót một ly rượu vang Cô cầm lấy, lặng lẽ bước ra ngoài hành lang. Không, mình không thể để mất anh Lâm được, nếu mất anh ấy, mình sẽ mất tất cả. Cô cầm chắc ly rượu thầm nghĩ, thoáng chốc, Vi vào phòng, tìm chiếc điện thoại của mình. Anh à, khoảng thời gian này em đã nghĩ nhiều quá, em xin lỗi, mình vẫn tiếp tục nha. Vi cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho Lâm. Anh đọc tin nhắn nhưng không trả lời, vì không chấp nhận cô hẹn gặp anh ại quán cà phê để nói chuyện. Không thể hai người cứ lạnh nhạt với nhau như vậy được. Ngày mai, hẹn anh ở quán cà phê mình hay ngồi, em muốn nói chuyện. Lâm tìm tin nhắn. Cô cảm thấy nhẹ lòng, nhưng hôm sau anh không đến, vì đã ngồi đợi anh 30 phút, không một tin nhắn nhắn lại của Lâm. Cô cố ngồi đợi thêm, 3 tiếng trôi qua, Lâm thực sự không đến. Vì tủi thân muốn khóc, nhưng cô cố kìm nén đợi liên xe rồi khóc tức tưởi, tay siết chặt vô lăng, cô phóng xe thật nhanh đến công ty của Lâm để gặp mặt anh trực tiếp. Bước đi trên hành lang, vì thấy Lâm đang thân mật đi chung với một cô gái trẻ khác, bước vào phòng làm việc của anh. "Em tới sợ chỉ vi quá, nhỡ chị ấy nhìn thấy thì sao?" Cô gái kia lên tiếng, "Yên tâm đi, cô ta không làm gì được em đâu." Giọng Lâm trầm ấm, ghé sát tai cô gái kia nói. Vì nghe được những gì họ nói, cô như muốn ngất đi, đứng không vững nữa. Vi nắm chặt tay, đến mở cửa phòng Lâm, bước vào chất vấn. Anh Lâm, Vi nói lớn, Ơ chị Vi, sao chị ở đây? Cô gái trẻ dần mình đứng dậy. Tôi không hỏi cô, anh Lâm, sao anh lại phản bởi em tới đi cùng cô ta? Tại sao? Anh lại không được làm thế. Lâm nhẹ nhàng kéo tay cô gái lại gần mình. Điều này càng khiến Vi ngứa mắt. Em không chấp nhận sự chen chân của kẻ thứ ba. Vi thẳng thừng nói, Lâm nhún vai thẳng nhiên. Em nghĩ mình là duy nhất sao? Anh... Nếu em không chấp nhận được thì thôi, mình dừng lại đi, anh cũng thấy mệt rồi." Vì khựng lại, cô cay đắng nhìn Lâm, lần đầu tiên cô phải nếm trải cảm giác bị phản bội. Con này chưa bao giờ bị anh đá cả. Cô chỉ tay vào người mình và tuyên bố trước Lâm, anh cười nhếch mép đáp lại, "Bây giờ có anh giúp em rồi đấy." Cô không nói thêm một lời, mở cửa quay đi. Không còn quan hệ gì với vì nữa. Lâm cũng không còn quan tâm đến cái dự án làm ăn của cô. "Thư anh, trợ lý của anh đến nói chuyện sau cuộc họp à? Có chuyện gì?" "Mấy dự án kinh doanh hợp tác của chị Vi nhờ anh giúp, anh duyệt xong sao cũng lâu rồi, dẹp hết đi cho tôi." Lâm thẳng giọng đáp. "Nhưng tại sao vậy ạ? Hai anh chị là người yêu của nhau mà." Trợ lý bất ngờ đáp. "Cậu đang nói nhiều, vượt mức của mình rồi đấy. Tôi bảo sao thì cứ làm theo đi." Trợ lý của anh gật đầu nhẹ. Anh theo Lâm hủy bỏ hết dự án của Vi. Bao nhiêu kế hoạch, hợp đồng, các mối quan hệ của cô đều bị hủy bỏ khi Lâm rút ra, điều này khiến cho sự nghiệp của Vi tụt dốc không phanh. Vì quyết định không để yên cho Lâm, cô luôn đến làm phiền anh với những câu nói mỉa mai, Lâm chỉ im lặng cười khỉnh và cảnh cáo Vi, nếu cô không để yên cho tôi, đừng có trách tại sao tôi ác. Vậy sao? Anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Vi thách thức Lâm, không ngờ anh sáng một đòn, khiến cho cô đau điếng. Lâm tìm tiến và yêu cầu anh đảo lại sự việc ngoại tình của Khải năm xưa, quay clip đăng lên và nói lời xin lỗi tới Khải và công khai vì là người đứng sau tất cả mọi việc, vu oan cho chồng để chạy theo vật chất và tiền, Trần làm việc này vì tiền. Clip nhanh chóng được nhiều người xem lại với tiêu đề: "Vu oan cho chồng để ly hôn có lợi". Cộng đồng mạng không mất quá lâu để nhận ra vì Người phụ nữ đã từng đánh ghen trong quán cà phê vì chồng ngoại tình với chủ quán, thì ra tất cả chỉ là bịa đặt. Danh dự của cô bao lâu nay gây dựng nhanh chóng sụp đổ, hàng trăm bình luận mỉa mai, chỉ trích, phẫn nộ đổ dồn về phía vi, từng dòng bình luận như con dao đâm sắc vào lòng tự trọng của cô. Vi mất kiểm soát, đập phá đồ đạc trong nhà, tiếng ly chén rơi vỡ loảng xoảng chen ép tiếng gào khóc. Cô bất giác khuỵu xuống, ôm đầu và nghĩ đến lời nói cay đắng nhất của Tiến trong clip. Người đàn bà đánh đổi tất cả mà vẫn trắng tay. Trong khoảnh khắc, người tình quay lưng, lần em lật mặt, dân tình phẫn nộ chỉ trích. Cô giường như bị cô độc. Hình ảnh Khải lại bất chợt hiện lên trong suy nghĩ của Vi. Cô nhớ về những tháng năm vẫn còn là vợ chồng thắm thiết. Khải luôn quan tâm Vi, dù có mệt mỏi áp lực công việc đến đâu. Cô nhớ đến một buổi chiều muộn Khải sau một ngày đi làm về, đã mệt lả nhưng vẫn hỏi Han vợ chu đáo, công việc của em vẫn ổn cả chứ? Cũng bình thường thôi anh, doanh nghiệp của em mới mở, không đủ sức cạnh tranh với các lớn các anh." Cô nhẹ nhàng ngồi bên chồng đáp. Khải bật cười, "Nếu khó quá thì để anh giúp, còn nếu em không muốn làm nữa thì thôi, ở nhà để anh nuôi làm. Sao thế được à? Thành ra ăn bám chồng à? Vợ tiêu tiền của chồng có gì sai không? Chỉ cần em hạnh phúc là được." Giọng Khải trầm ấm, ghé sát tai Vi, hai người trêu đùa, căn nhà vang tiếng cười đùa của hai vợ chồng. Vi tận hưởng hơi ấm từ vòng tay ấm áp của chồng, cảm giác hạnh phúc khó tả. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt hồi tưởng đẹp của Vi, cô lại trở về với thực tại đớn đau. Cô không muốn bắt máy, đứng dậy ném mạnh chiếc điện thoại vừa tan tành xuống đất. Vi nhận ra, mình đã đánh mất một người chồng quá chân thành, tử tế, một người mà không biết bao giờ cô mới tìm lại được. Bên này, Khải và Nhã đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình, chỉ 2 tháng nữa thôi là đám cưới được tổ chức. Khi Khải ngồi xem bộ ảnh cưới, Nhã chạy đến, đưa điện thoại lên trước mặt Khải, cô hỏi, "Anh xem clip này chưa? Có chuyện gì trong đó à?" Nhã đưa điện thoại cho Khải xem, anh im lặng, không nói một lời, ánh mắt anh hướng ra bên ngoài, khuôn mặt trầm tư. Dù đó là sự thật Nhưng em thấy cũng tội cho chị." Nhã nắm lấy tay Khải, nói với anh. Khải dừng một nhịp, bật cười quay sang cô, "Em phải cảm thấy vui chứ. Anh với em không có lỗi gì trong chuyện này cả. Nhưng chị ấy không, luật nhân quả cả thôi. Giờ chúng ta chỉ tập trung chuẩn bị đám cưới thôi." Nhã khẽ mỉm cười, tựa đầu vào Khải, anh choàng tay ôm lấy cô, cả hai người ngước lên bầu trời đầy sao. Ông Cường chờ đợi bao lâu cũng đến ngày cưới của con gái. Ông vui mừng hơn cả cô dâu chú rể. Đám cưới của Nhã và Khải được tổ chức tại một bãi biển đẹp rất thơ mộng. Đám cưới được thiết kế đơn giản, mộc mạc nhưng nổi bật được rõ sự sang trọng tinh tế. Không. Khải đứng ở lễ đường với bộ vest chú rể lịch lãm. Ông Cường bắt đầu dẫn tay cô dâu bước vào. Chiếc váy trắng được may đơn giản, đường nét chuẩn chu thanh lịch. Nhã cười tươi tiến vào lễ đường, trao tay con gái cho Khải. Ông Cường xúc động nhìn thẳng vào mắt Khải phát biểu: "Khải, người đầu tiên bảo vệ nhão là tôi chứ không phải cậu, nhưng người sẽ đi cùng nó đến suốt chặng đường còn lại lại là cậu chứ không phải tôi. Bố bố rất tin tưởng vào con, nếu như một ngày nào đó con có chán ghét nó thì hãy trả nó về lại cho bố, xin con đừng làm con bé khóc." Khải rơi nước mắt, quỳ xuống trước bố vợ, anh nắm chặt lấy tay ông, nghẹn ngào, cung sâu cũng rơi lệ không ngớt cảnh tượng khiến cho mọi người dự đám cưới phải xúc động. Khải cảm thấy bản thân anh lại có thêm một trách nhiệm trên vai, không chỉ đơn thuần là làm chồng nữa, mà còn phải là người chăm sóc, bảo vệ, thấu hiểu nhã suốt phần đời còn lại. Sau đám cưới, hai vợ chồng Khải cùng với bà Hà chuyển lên thành phố, nơi mà công ty trách nhiệm hữu hạn cha cường phát mới mở thêm chi nhánh. Ông Cường và anh trai giao cho nhã quản lý chi nhánh Cô sẽ tập trung bên sản xuất, còn Khải sẽ quản lý bên kinh doanh. Hai vợ chồng anh nhanh chóng ổn định cuộc sống và công việc, nhưng cả hai vẫn cảm thấy thiếu một điều trong gia đình mình là có một đứa con. Dù cố gắng, nhưng sau nhiều tháng, Nhã vẫn không có tin vui. Thời gian trôi đi, niềm hy vọng có con dần trở thành nỗi lo lắng. Nhã bắt đầu lo nghĩ đến mất ngủ. Cô cũng đi khám bác sĩ thì được biết sức khỏe của mình vẫn ổn định. Nhưng về vấn đề sinh sản Trẻ khó có con so với người bình thường Điều này càng khiến cho cô áp lực Trở nên cáu kỉnh Bà Hà nhanh chóng Nhận ra sự thất thường của con dâu Dạo này con sao vậy Hai vợ chồng cãi nhau à Không mẹ ạ Thế sao con hay nổi cáo vậy Nhìn con hơi miệt mỏi nữa Nhã quay sang bà Hà bật khóc Cô nắm chặt lấy tay bà Con thất vọng vì con làm vợ Mà không sinh con được cho chồng Nhớ anh Khải không muốn ở bên con nữa thì sao ạ Ôi trời, tưởng chuyện gì, con cái là lọc trời cho, mẹ sẽ đi cắt thuốc cho hai đứa, rồi con sẽ có thôi. Bà an đổi nhã, nhưng cô lắc đầu, không mẹ, con đã thử mọi cách, chờ đợi nhiều tháng trời rồi, con thấy mệt mỏi quá. Khải đến với con, vì thương yêu con, không phải vì một đứa trẻ. Bà Hà quả quyết nói với nhã, cô đã an tâm được phần nào. Nhưng nhiều khi, tình cờ thấy Khải đang chăm chú ngắm nhìn những đứa trẻ con chơi đùa, cô lại cảm nhận rõ khao khát được làm cha của anh. Nhưng nhiều lần cố gắng rồi lại thất vọng, Nhã quyết định không gò ép bản thân và cũng không để chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Chỉ vì việc sinh nở mà nhiều khi Nhã đã tháo giận vô cớ với Khải. Cô không khỏi ăn năn. Nhưng chính lúc Nhã không để ép bản thân nữa, điều kỳ diệu lại xảy ra. Một buổi sáng, cô ở trong nhà máy đang kiểm tra chất lượng hoa hồng sau khi sấy, cô bỗng ngất xỉu, nhân viên xung quanh hốt hoảng gọi cấp cứu, đưa cô đến bệnh viện. Sau cuộc họp, Khải nhận được tin, liền tức thì đến ngay bệnh viện. Bác sĩ báo tin mừng cho anh. "Vợ tôi bị làm sao vậy bác sĩ?" "Cô ấy không sao hết." Bác sĩ từ từ đáp. Khải bỗng nhẹ lòng, thầm cảm ơn trời đất. Bác sĩ tiếp lời, "Nhưng nhưng sao ạ? Nhưng anh sắp được làm bố rồi." sẽ vất vả đấy, cố lên nhé." Bác sĩ vỗ nhẹ vào vai anh, Khải bất thần im lặng, người anh đang run lên, anh không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Anh xúc động chạy vào với Nhã, cô đang ngồi trên giường bệnh bên bà Hà, tay cô cũng run lên cầm tập phiếu siêu âm. Bà Hà thấy con trai vào liền chạy ra ôm lấy anh, "Chúc mừng con nha, cháu mẹ được 5 tuần rồi đấy, bắt đầu có tim thai." Khải nắm chặt tay mẹ, cười trong sự vỡ òa. Anh chạy đến bên Nhã, cô ôm chầm lấy anh, cô rơi nước mắt nói: "Em không nghĩ con lại đến tự nhiên được như thế. Anh đã bảo em rồi mà, chỉ cần mình kiên nhẫn, con sẽ đến với chúng ta." Nhã tựa đầu vào Khải, thầm cảm ơn số phận đã ban cho họ điều kỳ diệu nhất của cuộc đời, trái với sự vỡ hòa trong hạnh phúc của Khải, vì lại khổ cực xây dựng sự nghiệp của mình, lại từ đầu tại một thành phố khác, cô bắt đầu làm nhân viên marketing trong công ty trách nhiệm hữu hạn trà cường phát, một sự khởi đầu gian nan vì cô chưa bao giờ phải nếm trải cuộc sống không người chống lưng, phải cạnh tranh nhau từng dự án để tồn tại. Một hôm, công ty mở một sự kiện nhỏ để giới thiệu chi nhánh mới, nơi Khải và Nhã đang tiếp quản, Vy cũng tham dự và cô vô tình gặp lại anh. Nhưng anh không cô đơn, trái lại bên cạnh anh là Nhã, cô đang mang bầu và đã nổi bụng Vi nhận rõ ánh mắt đầy hạnh phúc của Khải tươi cười với Nhã. Vi và Khải tình cờ chạm mặt nhau, cô tiến tới lại gần. Nhã thấy Vi nên cúi đầu nhẹ để chào, Vi biết ý chào lại, cô nói với Khải: "Anh đã có gia đình mới rồi à?" "Ừm," Khải khẽ nói, "Em cũng vậy chứ. Không, em đã từ bỏ tất cả rồi." Vi lắc đầu, giọng cô run rẩy, "Khải, chúng ta đã từng." "Không, chúng ta chưa từng." Khải ngắt lời Vi anh cười nhạt. Anh chúc em có cuộc sống mới tốt đẹp. Khải quay sang đỡ lấy nhã và đưa cô vào trong ngồi, có lẽ cô mệt khi phải đứng nhiều từ sáng đến giờ. Vì cay đắng, nuốt nước mắt vào trong, nhìn theo hai người, cô tiếc nuối, lẽ ra nếu cô không quá đáng, có thể chỗ đứng của nhã bây giờ vẫn là của cô. Thỉa. Cuối cùng, mày vẫn chỉ làm một con ngốc thu cuộc thôi, vì ạ. Cô thầm nhủ trong đầu lấy túi xách rời sự kiện ra về. Ngày khai và nhã chờ đợi cũng đã đến, họ đã cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng của mình. "Chúc mừng gia đình nhé, cô nhà đã sinh được một bé trai rất kháu khỉnh." Bác sĩ từ phòng sinh bước ra, tươi cười báo tin. Ông Cường thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Khải, khuôn mặt tỏ rõ sự hạnh phúc ngập tràn. Gia đình đã được vào thăm, bà bế cháu nội trên tay, điều một trước kia bà chỉ có thể thấy trong mơ ánh mắt rưng rưng hạnh phúc. Bà chờ đợi cái ngày này gần chục năm rồi, hôm nay bà đã được mãn nguyện. Bà truyền tay cho Khải Bế, anh nhẹ nhàng ấm con trên tay. Tay anh hơi run, như thể chỉ cần một cử động mạnh, thiên thần nhỏ này sẽ bay đi mất. Anh nhìn con trai ố yếm, "Con à, ba đã chờ ngày này lâu lắm rồi." Quý vị và các bạn thân mến, người mà chẳng bao giờ biết đủ như vi Từ ham muốn công doanh sự nghiệp mà trở thành kẻ phản bội, rồi thành kẻ bất nghĩa. Cái kết của cô ta, ông cũng là trái đắng từ cái nhân độc mà cô ta đã gieo. Chỉ tội cho anh chồng như tiến, vì quá yêu vợ mà chịu đựng tất cả, rồi ra khỏi cuộc hôn nhân trong nỗi oan chỉ có trời mới thấu. Tội cho nhã, tay bay và gió bị những kẻ ác thâm vô vạ. Thế nhưng cuối cùng sự thật vẫn được sáng tỏa tiến và nhã từ trong tay ương lại trở thành cặp đôi hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của họ hy vọng đã mang tới cho bạn đọc và nghe truyện chúng ta những cảm xúc thật ấm áp. Hãy chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ về câu chuyện trong phần bình luận bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và ủng hộ kênh truyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.